lý chiến mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 Đòi sói hú ở cuối kỳ trước chúng ta nạ biết tù binh nhân trong một lúc suy nghĩ quẩn đã tự tử rất may Dũng đã phát hiện kịp và cứu được ông ta sau sự việc đó thì hai người cũng tỏ ra thông cảm và hiểu nhau hơn đêm hôm đó trước khi đi ngủ Dũng đã không giấu các thứ vũ khí nữa mà dặn với tù binh nhân Súng đạn đây và cả dao đây nữa Hệ có động Ai dậy trước thì dùng Và gọi người kia Tủ binh nhân nhìn rũng như đánh giá thái độ Chừng như thấy yên tâm Ông ta nói Cảm ơn cháu Cứ để đó chú gác cho Cháu ngủ đi mà lấy sức Không cần phải gác đâu chú ạ Vùng rừng này chỉ có một con hồ thôi Mà nếu có động Thì hai con chó sẽ gọi Chú cũng đi ngủ đi C hai cùng gieo mình xuống cái thảm lá m móc. có lẽ cơn vật lộn vừa qua đã vắtànn sức của tù binh nhân, nên vừa gieo mình xuống, ông ta đã ngáy như kéo bể. Còn Dũng thì vẫn trần dọc mãi không sao ngủ được. Nó băn khoăn mà không thể giải thích cho mình nổi những điều tù binh nhân nói ra: “ó thật ông ta là bố của Hương Giang không” Hay chỉ biết loáng thoáng về cô nàng rồi ông ấy nhận rằng “N nếu như chú tôn Thất Vân là em họ của ông ta thì sao ông ta lại không dám về huyện đội mà lại bỏ trốn rồi lại còn định tự tử hết suy nghĩ về nhân nó lại thấy lo lắng đến việc tìm kiếm con đường của ngày mai Dũng khẽ ngồi dậy để khỏi làm mất giấc ngủ của ông già tôn tất nhân nó đến bên bếp lửa ngồi xuống cảnh k khoan khoang, Con chó cái đang giận hờn nhìn ra rừng mõm chun lại cổ hòng gừ gừ khe khẽ Dũng kéo đầu con chó vào lòng vuốt ve nói giọng âu yếm sợ nó theo sói đàn à đừng con lo không con nào tranh nó được với mày đâu nó vào bây giờ đấy và đúng thế thật con sói lửa trốc chốc, chốc lại vào bên bếp lửa với con khoang Ngoà kia giữa quần sáng lửa thỉnh thoảng một hai con sói đ được nhô ra đứng như tạc mắt hao háo nhìn con khoangữ lúc ấy con sói lửa lại chạy dọc ra rừng và mấy con sói đ được biến mất trong bóng đêm từ trong đêm đen vang lên tiếng sói đàn kêu ăn ẳ hẳn rằng những lúc ấy đầu lĩnh sói lửa đang chừng phạt cái lũ đàn em dám hỗn hào mất nếtt với bà chúa, Có một lần con xói lửa vào, sau phút nịnh bờ con khoang, cậu chàng cắn nhẹ lấy ra lưng cô bạn, sách ngược lên. Còn khoang vẫn cứ ngồi lì, cậu chàng xói lửa đã định bỏ ra rừng. Con khoang ngần ngại đứng lên. Cậu chàng xói lửa được chủ chiều hóa ra lần khân, no quay lại cợt nhà với con khoang ngay trước mặt Dũng. Dũng cầm một cái roi, nói vui, Ê, ê, ra ngoài kia, dám dở trò trước mặt thủ trưởng hả, tộc khai trừ bây giờ. soi lửa vội vàng quanh ngoắt chạy ra rừng chạy được một đoạn no quay lại nhìn con khoang như vẫy gọi còn khoang đứng tần ngẩn một lúc rồi cũng chiều ý chạy ra rừng với bạn Dũng gọi mãi nhưng cả hai con chó không thấy vào tr chạy nữa Dũng không ngờ cái sự đùa vui của mình lại làm cho hai con chó mà cảm đến thế Từ giờ phút đấy cho tới sáng tiếng sói đàn chu dâm gian khắp rừng Sáng ra thì con khoang và con sói lửa mới về chạy buổi sáng rừng trở nên tươi vui dồn ràng ăn uống xong Dũng và Tú binh nhân tiếp tục lên đường bây giờ hai con chó đành bất lực chúng không còn nhận ra được hơii của những người di chuyển để lại ở trên đường nữa chúng dên dỉ một lúc rồi biến mất vào rừng khi đó Dũng đoán chừng thì Huyện đội chỉ có thể chuyển đến vùng rừng Tây Nam bởi các cơ quan tỉnh phần lớn đều đóng ở đấy Tuy nhiên không biết bây giờ họ có còn ở đấy nữa không Nếu tìm được một cơ quan nào đó thì nhất định sẽ tìm ra được huyện đội rất may Dũng vẫn còn giữ được các giấy tờ cần thiết cứ thế Dũng chỉ hướng cho tủ binh nhân đi trước còn nó sáchúng theo sau nhân vừa đi vừa chặt cành cây mãi tế quá chưaa họ mới đi hết được quãng đường đầy gai góc chiều đến họ tiếp tục đi sâu vào vùng rừng già cây cối thưa thớt có rất nhiều cây cổ thụ mùi nhựa trám thơm nồng như đâu đây đang thi nhau đốt những câyà bon lại loài... lại nến to trộn chấu với nhựa tr chá thì ra họ đã đi vào khu rừng trám mặt đất chi chít những dấu vết chân lợn rừng còn ở trên những thân cây trám như thì chi chít giấu răng lợn rừng gặm nham nhở, nhựa trám chảy trào ra, lớp mới tr chồng lên lớp cũ. Bòn lượn rừng thi thoảng lại kéo nhau về đây, gằ cho vỏ trắm chảy nhựa ra rồi nghiêng lưng cỏ vào để sơn cho lớp ra ngày một dây thêm. Lũ ô ăn sốc này đã kéo nhau đi từ lâu để lái trên nền rừng những vũng nước đã đóng váng. Nhân vẫn đang đi phía trước, Có tiếng bị bóm từ xa phòng tới Như có tiếng châu đầm nước Dũng kéo vội áo tù bình nhân Khẽ bảo lợn rừng đầm bùn Dũng vừa nói dứt câu Thì có một tiếng hộc đã vang lên Một con lợn độc đã vung ra khỏi vũng bùn Dũng thét lên cháy Còn lợn rừng lao vun vút về phía hai người Còn họ thì mạnh ai nấy chạy Vừa chạy dũng vừa hô Léo lên cây, léo lên cây Bông con lợn rừng kêu lên en ép Kéo dài như bị trọng tiếc Lúc đầu to sau cứ nhỏ dần nhỏ dần quái lạ chẳng lẽ con lợn lòi lại bị hổ vô rồi hai người cùng dừng lại tủ minh nhân thì Thảo sao cháu bảo ai con chó tính hơi lắm mà con lẽ chúng nó đàng mại đùa vui hoặc chạy theo hướng khác rồi làm thế nào bây giờ hay là ta đi núi khác để từ từ cháu xem thử nếu hổ đã có mồi thì không có sợ nữa đâu miễ là đừng có trêu nó Dũng sách cổ súng cònt tú binh nhân tay cầm dao cẩn thận lần theo từng gốc cây đến chỗ con lợn lòi đang kêu cái gì thế kia một sợi dây to bằng cái cái chuối hột mốc thích một đầu cuấn vào cành sồi to bằng cột nhà nằm ngang ở trên cao đầu kia cuốn vọng cổ của con lợn đang sách ngược lên Dũng đã chở thiểu ra và giật thoát người còn trần rút bắt mồi Bố Dũng đã từng bảo, loài chăn rút thường cuốn cổ vào cành cây, thả đuôi xuống. Hế con vật nào đi ngang qua, đụng phải, đuôi chăn sẽ cuốn chặt lấy, rồi xách ngược lên, thít dần lại. Con vật như bị treo cổ. Những con chăn rút to có thể xiết cổ, làm chết cả một con bò rừng lớn, chứ chẳng chơi. May mà có con lượn rừng hung hăng thế mạng, nếu không thì có lẽ tù binh nhân hoặc Dũng đã bị con chăn bóp cổ rồi. Còn lợn rừng vẫn đang dễ dụa, Dũng nâng súng lên, nhưng rồi đắn đo mãi rằng nên bắn vào con chăn hay con lợn rừng. Sau một hồi đắn đo, Dũng đã quyết định bắn con lợn rừng, nhưng rồi nó là hạ súng xuống, xuống. Đằng nào thì con lợn rừng cũng chết mà đàn thì chỉ còn có hai viên. Đúng như Dũng dự đoán, con lợn rừng dễ dụa một lúc rồi im phát, nó đã chết thật. Con chăn rút nới dần vòng đuôi, con lợn rừng rơi đánh phịch xuống đất. Chăn rút co đuôi lên, quấn vào cành sồi, rồi nó thả cái đầu xuống. Nó vấn quanh thân cây, từ từ bỏ xuống đất. Tới bên con lợn rừng, con chăn rút há mồm, ngoài lít đầu con lợn rừng, định nuốt. Nhưng con mũi quá to, nó chưa sao nuốt được. Dũng và tủ binh nhân, nhạt đá cứ nhằm vào đầu con chăn rút mà ném. Còn vật bò sát khổng lồ đành phải bỏ con mồi chạy trốn. Thật may mắn, thịt lợn rừng ngon hơn thịt thổ nhiều. Dũng vứt luôn số thịt thổ đi rồi nhóm lửa làm thịt lợn rừng. Tủ binh nhân lúc này cũng đã hết sốt, gần như quên cả đau chân, cũng hăng hái cùng với Dũng chuẩn bị lương ăn dự trữ. Từ giờ phút ấy cho đến lúc hết ngày, cả Dũng và tủ binh nhân loay hoay với con lợn rừng, Và cho dù họ có tham lam đến mấy, mỗi người cũng chỉ sấy khô và mang được chừng năm bả cân thịt là cùng. Dũng đã quyết định hạ trại ngủ lại ở trong khu rừng trám đêm nay. Nó cùng với tủ binh nhân bắt tay rừng trại. Công việc của hai người xong xuôi thì thấy con sói lửa và con khoang sau những phút rong ruồi xả láng đã bám theo hơii tìm về đến trại. Cù cậu lại cuốn quyếtt bên Dũng rối giết mừng vui, Dũng gọi hai con chó đến bên chỗ thịt lợn rừng còn lại. Còn xói lửa đi quanh con mồi một vòng. Còn khoang thì chưa quen việc ăn xé cả con mồi đổ sổ như thế. Chạy đến bám bên chân chủ. Còn con xói lửa thì cất mõm lên trời chu mấy tiếng vui vẻ. Sau tiếng chu dài của con xói lửa, cả cánh rừng vang lên những tiếng xói đàn hân hoan. Chục lát đã có gần chục cái đầu xói ảo đến vây kín ra con mồi. Còn xói lửa nhảy lên một đủ đất cao ngồi để canh chừng lũ đàn em đang say sưa chén bữa tiệc thịnh soạn. Thì ra xói đàn vẫn bám theo đầu lính từ xa. Còn khoảng thì cụp nuôi cụp tai chạy về chạy. Lũ xói đàn vừa nhai xương râu ráu vừa gầm ghè lẫn nhau. Nhưng cái lũ răng nanh háu đói cò phàm ăn đến mấy cũng không chén hết con lợn rừng cò đến trên ba tạ này. n no nê rồi cả đàn lau mõm vào cảng chân rồi lùi ra bãi quang đùa nghịch nhau bỗ con sói lửa nhảy xuống khỏi ngụ đất rồi phóng đến chỗ lũ sói đàn con sói đàn thì xếp tệ một hàng ngang còn nào có lấy xù lông lưng lông gáy lên nghe hết răng nanh ra vẻ đe dọa chồng chốc lát từ mọi vía vang lên những tiếng chân chạy tình tịch cùng tiếng hực hực giọng cổ mỗi lúc mỗi gần Còn khoảng vùng luôn ra khỏi chạy, rồi bất chấp nguy hiểm chạy đến đứng sát bên con sói lửa. Một đàn sói lạ, khoảng chừng 15 con, dẫn đầu là một con sói đực rất to, lông màu vàng đã ngà sang màu xám bần. Tạm đặt tên cho nó là sói già, không biết từ đâu lao đến. Còn sói già ngạo nghẽ, đứng đưa mắt nhìn con sói lửa, vừa như không thèm chấp, vừa có ý cảnh cáo. Còn lũ sói lạ thì bâu vào con lượn rừng, tranh nhau sâu xé. Trọng chớp mắt, con lượn rừng biến mất, không còn dấu tích. Chén xong con mồi, sói già dẫn cả đàn đến trước đàn của sói lửa. Viên đầu lĩnh già, nghe bốn cái răng nanh ra, như thế đang mỉm cười, hầm dọa. Nó đi tới bên con khoang, vốn bản năng nhạy cảm, biết con khoang đang theo được, nó vẫy đuôi, vẫy tay thân thiện. Mặt con sói lửa nhìn như găm cả hai con mắt Như hai mũi rùi xoáy vào nó Sói già vẫn thàn nhiên Và rất tự tin đi vòng ra phía sau con khoang Gác mõm lên lưng con chó cái duyên dáng này Còn khoang sùa lên một tiếng giận dữ Quay phát lại tát vào mặt con sói già Chỉ thiếu chút nữa Thì có lẽ bốn răng nanh của con khoang Đã khóa mõm sói già lại Viền đầu lĩnh già khẽ đánh mặt sang một bên Tránh được cú đớp trời dáng Nhưng anh chàng si tình này tỏ ra rất đàn ông, không có nổi giận mà lại còn rung rung riêng mép làm lành. Nhưng ngay tức khắc, còn sói lửa đã nhảy lộn nửa vòng táp chính xác vào gáy sói già. Sói già công minh làm hai bắp thịt nằm hai bên xương cổ rắn banh lại như hai mảnh gỗ lim. Viền đầu lĩnh già lắc lắc cổ trật mạnh toàn bè gãy những chiếc răng nanh của sói lửa. vốn từngài với thử thách sói lửa dớn mình sách ngược sói già lên hai chân trước của vị đầu lĩnh già chới với thành thường miếng đánh lắc cổ mất tác dụng sói già nghiêng đầu đình táp vào chân trước của sói lửa thì ngay lập tức còn khoảngng đã quay lại đ Đứcp trúng vào chiếc chân sau của sói già sách ngược lên lắc mạnh chiếc chân của sói già gãy ngang sói lửa nhanh chóng nhà miếng cắn ở gáy đối thủ ra và táp ngay vào cuống họng Xói già rú lên, cặp hàm run run, rồi đổ vật xuống. Nghe tiếng chó cắn điên loạn, rúng sách súng chạy tới. Còn khoang đã nhả chân xói già ra, chạy tới với chủ. Còn con xói lửa cũng nhả kẻ thù ra, lùi về với đàn. Thấy người, đàn của xói già, cụp đuôi, cụp tay, trù lên những tiếng thi thàm, rồi chúng đưa nhau chạy miết vào rừng sâu. Xói già cũng thu hết sức lực, gắn ngưỡng đứng dậy, nhảy lò cỏ ba chân chuyệnnh choàng mấy bước rồi lại ngã vật xuống không dậy được nữaàn còn sói lửa dạn người hơn chúng tàn ra xung quanh lấp ló trong các vụi dậm dùng đến bên con sói giàt tưởng là nó đã chết hẳn cúi xuống cầm lễ một bên tay sách ngược lên nào ngờ con sói giả hôi sức lưn cuối trước khi chết thật nó đã vùng dậy táp luôn vào ông tay của Dũngói già tắc thở hàm răng cứng lại như hai gọng kìm khóa chặt lấy tay Dũng Dũng nhườ thấy cái chết ngay bên cạnh nó bình tĩnh không hốt Hoàng cầu cứu cũng không van xin nó chờ một phát súng hoặc lời vĩnh biệt tr châ trọng của tù binh nhân trước lúc ông ta bỏ đi nhưng khổ trái lại tù binh nhân đã hốt hoàng chạy tới dùng lưỡi lê cậy hàm của con sói già rồi rút được tay của Dũng ra. Dũng nhìn người tú binh già đầy xúc động nói giọng hối lỗiCá cảm ơn chú thế mà cháu đã cư tưởng sau câu nói cảm ơn Dũng cảm thấy cả người ớn lành trước mắt chập trơn những hoaà hoa cài cả, hoa tayy Dũng không bị gãy xương đứt gân vết răng của sói già cắn ở cổ tay trái có lẽ nguy hiểm đấy Dũng cảm thấy rất mệt mỏi gần cốt rã rời. Bỏ con xói giả chết cho lũ xói đàn, hai người vội vàng quay về trại. Dũng dặn tù binh nhân chờ ở trại rồi xách giao ra rừng đi kiếm thuốc. Vùng rừng này rất thiếm có cây thuốc mọc. Tìm mãi mới được một nắm lá thì trời lại đổ mưa và Dũng ướt Dũng. Khắp người Dũng nổi đầy gai ốc, Dũng như người bị say, nó đang lên cơn sốt. Trở về đến trại, chỉ kịp ngay nắm lá nuốt lấy nước, lấy bá đắp lên vết sói cắn, thì cơn sốt đã quật Dũng xuống. Mãi thích quá chứ hôm sau, nó mới tỉnh lại. Dũng đưa mắt nhìn quanh trại, nó còn chưa nhớ ra chuyện gì đã trải qua. Cơn sốt lúc này đã lui hẳn, còn sói lửa vào con khoang, thấy chủ mờ mắt, cả hai mừng rối giết. Bây giờ Dũng mới trợt nhớ ra, tù binh nhân đâu nhỉ? Dũng ngỡ rằng tù binh nhân chỉ loanh quanh đâu đó Bỗng nó để ý thấy cái mi đông nước đặt ngay ở bên cạnh Cùng gói thịt lợn rừng nướng như thể chia phần Dũng cảm thấy đói và khát Ăn mấy miếng thịt nướng Uống vài ngộm nước Người Dũng đỡ run dẩy hơn Nó xem lại cái tay bị sói cắn May quá tay Dũng không bị sưng Cái viết sói cắn cũng đã khô miệng Thì ra cơn suốt không phải là do vết thương, có lẽ Dũng đã bị cảm đột ngột do dầm mưa và mất sức. Dũng đứng lên đi quanh trải, khẩu Dũng đã biến mất, gói thịt lợn rừng tù binh nhân vẫn mang cũng biến mất nốt. Dũng hiểu ra mọi chuyện, thế là tù binh nhân đã bỏ đi. Ý nghĩ này mang đến cho Dũng một tâm trạng chán trường và thất vọng. Biết ăn nói về huyện đội với du kích xã nhà sau đây và tù binh nhân ra đi có nghĩa là ông ta mang theo cả bí mật về ông ta. Nói chính xác hơn là về chuyện ông ta có phải là ba của Hương Giang hay không mà Dũng chưa có dịp hỏi cho thật kỹ. Nhưng dù có là ai đi nữa thì hành động bỏ trốn trong lúc Dũng đang mê man bất tình mà nó vốn đã đối xử với ông ta vô cùng nhân đạo. Không phải chỉ vì chính sách tù binh mà con vi cả tấm lòng nữa thì gió là một hành động độc ác bất nhân nhưng thực ra tù binh nhân không đến nỗi táng tận lương tâm như Dũng đang nghĩ ông ta còn để lại cho Dũng phần thịt nướng bi đông nước và con dao ngang sắc cầu mong cho cơn sốt không quay trở lại nữa với hai con chó trung thành Còn giao ngang này thì Dũng chẳng sợ gì, kể cả cảnh ngộ xấu nhất, bọn biệt kích có thể ập đến đi nữa. Có lẽ do quá xúc động mà Dũng đã tỉnh táo hẳn. Từ nãy đến giờ, cả hai con chó vẫn đang ngồi cạnh Dũng, vui vẻ cùng ăn món thịt lợn rừng nướng tuyệt vời với Dũng. Ăn uống xong, hai con chó nhìn lên mặt Dũng, đuôi ve vẩy khe khe, tỏ ý sẵn sàng lên đường. Nhìn hai con chó tỉnh nghĩa, Bỗng nhiên một nỗi buồn ghê gớm đến với Dũng. Trong giây lát, Dũng gần như mất hết niềm tin vào con người, nó rang rồng hai cánh tay, quàng hai con chó vào lòng, âu yếm vuốt ve chúng. Chùng m mày tình nghĩa quá, không có nỡ bỏ tao mà đi. Dũng nói với hai con chó như đang nói với những người bạn có hiểu biết: “ Còn con người, sao lại con lắm kẻ vong ân bội nghĩa đến thế, Tự nhiên, Dũng dơm dơm nước mắt, nói rất chân tình. Thôi, cô cậu đi đi, đi về với đàn, cứ để mặc anh. Ẩn nghĩa với nhau thế là quá đủ rồi, đừng theo anh mà có khi lại gặp tai vạ đấy. Nếu còn nhớ nhau, thi thảng quay lại là đủ. Bỗng, hai con chón lồng ra khỏi tay Dũng. Chúng không tỏ ra tức đối, giận dữ, mà lại vẫy đuôi vui mừng. Dũng đang còn ngương ngác không hiểu hai con chó nhận ra tín hiệu gì thì từ xa một người đàn ông đang vén cảnh cây đi tới Dũng đã nhận ra người ấy là tủ binh nhân vừa giận vừa thấy tủi thân khi vừa thấy tủ binh nhân đến gần Dũng đã quay mặt đi và tự nhiên nử mắt nó chảy dàn rủa như nước mắt con gái Chú không tìm thấy đường à tù bin nhân rừng cầu súng vào cột trài đến ngồi cảnh Dũng đặt tay lên vai Dũng dòng ông ta nói run run giận chú lắm có phải không chú là một thằng đàn ông tồi tệ hãy bỏ qua cho chú chú đã tìm được đường Dũng thoáng có chút vui mừng nhưng rồi một dấu hỏi lại hiện ra trong óc Dũng bật thành lời đừng về đồn rac đấy à chú có thể được thưởng to đấy Dũng nhận ra câu nói của mình quá cay độc nhưng đã muộn no ngồi im lặng hối lỗi. Tủ bình nhân cũng im lặng. một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng. Chú chưa tồi tệ đến thế đâu. Oán thù và hiểm khích đôi khi cũng chỉ vì không hiểu mà nghi kỵ lẫn nhau thôi. Nhưng thôi truy cho cùng là cũng tại chú cả không trách được cháu” t binh nhân giọng sám hối đã kể cho Dũng nghe câu chuyện vừa xảy ra một số là hôm qua lúc về khuya sau mấy lần vật vã cuồng loạn Dũng đã nằm bất tỉnh nhân sự tủ binh nhân thấy hoang mang tuyệt vọng cực độ nghĩ mình đang mang một cái án Tà đình theo giặc làm việc gian về chiến khu chết sống chưa biết đâu mà lường Người có thể minh hoan, binh vực cho mình phần nào thì lại đang hôn mê, khó bề vượt qua được cái chết. Nếu cậu chàng lính trẻ có mệnh hệ gì thì tội lỗi lại đổ hết lên đầu mình và cái án tự hình khó mà tránh khỏi. Thôi thì mọi cái nhờ trời, nếu số cậu ta không chết thì có bỏ vọc cối mà giã cũng không chết. Mà tự cậu ta dù cũng sẽ tìm được đường về cơ quan. nhược bằng ông trời không cho cậu ta sống thì có mình bên cạnh mình cũng chẳng kéo lại được thôi thì đành tự mình cứu lên mình vậy Âu cũng là một dịp may thoát được cái cảnh chém giết tìm đường về với vợ con nghĩ thế tù binh nhân đã để lại cho Dũng phần t thịt nướng bi đông nước con rau ngang rồi ngậmùi ra đi trên đường bò chốn ông Tù binh nhân thấy mỗi bước đi lòng lại thêm nhếc nhối vò xé cho đến khi tình cờ ông ta bắt gặp con đường đã từng hành quân qua con đường từ đó có thể dẫn về được xã nhà người lính ngụ già như chợt tỉnh cơn mê bổ có tiếng sói đàn rủa dâm gian tù vinh nhân đứng cậng lại liệu cậu trang lính trẻ thằng Dũng có làm mồi cho lũ chó sói không chồng lúc nó đang mê man bất tỉnh thì Nó đã không nỡ bỏ mặc mình làm mồi cho hổ đói sao ta lại nỡ. Nghĩ vậy, tù binh nhân trở tới ướn nước mắt rồi lập tức quay trở lại. vừa đi ông ta lúc bẻ cành cây, lúc thì vạc vỏ cây để đánh dấu đường. Đang đi tiếng ông ta đụng đầu với đàn sói mà đầu lĩnh vừa bị con sói lửa giết chết.ói đàn không có con đầu đàn trở nên rất liều lĩnh. bọn chúng đã xung vào tấn công tủ binh nhân. Ông ta nã luôn cả hai phát đàn, nhưng đều trượt, súng hết đàn. Nhanh chí, Tù Binh Nhân đã tung gói thịt lợn rừng nướng ra, sói đàn súng vào tranh nhau những miếng mồi thơm ngon, còn Tù Binh Nhân lặng lẽ luôn dừng chạy thoát. Câu chuyện Tù Binh Nhân kể lại khiến cho Dũng quên hết những nỗi hờn giận. Dù sao, Tù Binh Nhân cũng còn chút tình người. Tìm được đường về xã của Nhân là tìm được huyện đội, Bở vì xã nào mà chả không có đội dân quân du kích xã và cả câu chuyện bí mật về gia đình nhân cũng sẽ rõ, chẳng việc gì mà phải hỏi vội vàng. Trong lòng Dũng chợt lé sáng một niềm vui và hy vọng: “Ôi, nếu đúng ông nhân là ba của Hương Giang thật và nếu làng của ông đã được giải phóng, ra đỉnh Hương Giang tinh cơ có mặt trong cuộc gặp gỡ sắp tới, thì Dũng sung sướng biết chừng nào. nhưng không biết Dũng có quá tin vào không đây, hay là lại bị đánh lửa thêm lần nữa. Những dấu hỏi mới lại xuất hiện khiến Dũng băn khoăn. Để cố giấu nỗi băn khoăn của mình, Dũng đã trở nên vui vẻ. Phần vì mệt, phần vì muốn có thì giờ để suy nghĩ, cân nhắc thêm, Dũng đã tìm cỡ để hoãn lại cuộc đi, nó nói, thê thì hay rồi nhưng cháu còn mệt lắm chưa thể đi được Bây giờ thì cháu sống rồi cháu có thể xoay sở lễ một mình hay là Dũng đắn đo hay là chú cứ đi trước đi về tới xã nếu liên lạc được với du kích chú cứ sự thật mà nói rồi nhờ họ báo với huyện đội cho người đi đón cháu cháu sẽ theo đường chú đã đánh dấu mà đi tù binh nhân mở to mắt về kinh ngạc bảo Cháu nói cái gì lạ thế, cháu chưa tin chú sao, đã hai thứ tóc trên đầu, chẳng lẽ lại phạm sai lầm lần nữa. Hay là thôi ta cứ tạm nghỉ lại đây, rồi mai hãy đi chú ạ. Họ đã quyết định ngủ lại, tù binh nhân đã tỏ ra rất ân cần với Dũng, ông ta nhìn Dũng ái ngại. Chồng cháu yêu quá đấy, cháu đỡ nhiều rồi, thôi chú cũng đừng nghĩ ngợi nữa. Bây giờ cả hai chú cháu mình đang trong cùng một cảnh ngộ. Cảm ơn cháu. Tù binh nhân nói và đứng lên để chú kiếm cái gì nấu cho cháu bắt cháu. Chân chú vẫn đang đau cơ mà. Quanh đây thì có gì đâu để mà kiếm chú. Nhờ thuốc của cháu, cây chân của chú đỡ nhiều lắm rồi kiếm vài con cá suối vậy. Chú cũng bắt được cá suối à? Sao lại không? chuối này chắc là nhiều cua cá lắm. Rọng đường chú thấy có rất nhiều bụi khoai mài. Thầy cháu làm thuốc bác, hẳn cháu biết Hoài Sơn chính là củ mày đấy. Một vị thuốc bổ. Ch chú cũng nghe lỏm thế. Đúng thật là múa dìu qua mắt thợ phải không cháu. Vừa nói tù binh nhân vừa cười vui vẻ. Dạ, cháu không dám, mà đất này khoai mài, ăn sâu lắm đấy, không có thuộng thì không có đào được đâu. Chú mà đào được củ mài thì cháu gọi là phục lăn đấy. Thế cháu tưởng chú giàu lắm hả? Họ tôn thất thì cũng có người ăn mày đấy cháu ạ. Thôi cháu cứ nằm nghỉ đi, để chú đi thử, may hơn khôn. Nhân nói rất chân thành, nhưng Dũng thì vẫn đang vừa tin vừa ngờ. Không biết có thật họ ông ta là tôn thất không? Họ tôn thất mà lại biết đi đào củ mài à? Nhân sách rào gọi hai con chó đi về phía suối. Người ta nói chó săn rất nhạy cảm. Chúng xét đoán kẻ xấu, người tốt quá ánh mắt của họ. Thấy con khoang và con sói lửa ngẩn đầu nhìn Nhân rồi ngoan ngoãn chạy theo ông ta. Dũng có phần yên tâm. Nhân đi được một lúc lâu thì thấy mang về một gói trứng rùa củ mài và thêm hai con cá quả to. Trứng rùa thì không có gì lạ lạ. Mùa này sau cơn mưa rào, rùa thường lên các bãi suối bới cát đẻ trứng. Còn cá suối thì cũng chỉ việc tìm hang bên bờ mà móc. Lạ là đất này mà nhân có thể đào được củ mài to và nạc như thế. Thì ra đúng là may hương khôn thật. Tù binh nhân đã gặp được một gốc khoai mài nằm sát bên bờ đất bị nước suối xói lở. Trứng rùa luộc ăn ngon chẳng kém thì trứng gà còn cháu củ mày nấu với cáà trong cảnh ngộ này thì thật là một thứ thuốc bổ hào hạng Dũng và cả nhân nữa được trả lại sức lực rất nhanh xin phép được mở ngoặng một chút ạ cá quả là theo cách gọi ở phía Bắc còn trong Nam thì gọi là cá lóc đấy à. tối hôm ấy dù chưa có dịp nói những chuyện riêng tư với nhau thì bởi dù sao ở họ vẫn còn bị giới hạn vô hình ngăn cách giới hạn địch ta và lại cuộc vận lộn suốt những ngày đêm qua giờ được bù đắp bằng giấc ngủ cả hai đã ngủ rất say về khuya Dũng bật dậy vì con sói lửa cắn vào tay áo mà kéo vừa kéo con sói lửa vừa sủa còn k khoan khoang thì đang sủa như sủa kẻ trộm Dũng kéo bật tủ binh nhân dậy vừa dẫn đến cổ Dũng vừa thì Th thảo Bịt kích bị kích tàn ra rừng nhanh nếu là thì tìm đến chỗ cú kêu 3 tiếng 1 đừng lên tiếng chắc gì tủ binh nhân nói ngái ngủ chúng nó sủa sói rừng thôi bị kích dùng nhắc lại và nó chượt dùng mình nghĩ đến một cái kết cục thảm hại có thể xảy ra truyền ra đi rồi quay về của tù binh nhân có gì liên hệ với cuộc tập kích này của bọn bị kích không nhưng thời gian đã không cho giống suy nghĩ lâu một con thú rừ ngưng ngực lao vào chải theo sau là vai báo bóng người một con chó bé dê và những tên biệt kích ra khỏi chạyi rụng drí tiền nhanh lên Dũng lao ra khỏiại chĩa súng vào những tên biệt kích lẩy cỏ nhưng súng hết đạn Dũng lần nhanh vào trong đêm rừng nhần lao theo Dũng nhưng đêm đen đã ngăn cách hai người mấy tên biệt kích đá sông vào trại đèn pin bấm lang ngáng Dũng nấp sau một cái cây to, đang căng mắt nhìn vào những chỗ ánh sáng đèn pin dõi tới, vừa theo dõi, vừa phòng đoán xem tù binh nhân có liên hệ gì với tụi bề kích không. Nhưng không có thấy tâm hơi ông ta đâu cả. Con béc dê sụp dạo ở trong trại một lúc rồi lao ra rừng. Hình như con chó Tây này đã bắt hơi đuổi theo tù binh nhân. Bòn bề kích đang bắn như vãi đạn về phía con béc dê sủa. Ô chợt có tiếng của tủ bin nhân kêu cách chỗ Dũng chừng khoảng hai ngòn xào nó đỉ lao tới với nhân nhưng mấy băng đàn tiểu liên đồ cháp chúa đã kìm chân nó lại tủ bin nhân bị thương Dũng tự hỏi và thực tế trả lời nó ngay đàn vẫn đang bắn về phía nhân đỏ lừ trong đêm Dũng như quên hết những gì hai người đã thống nhất trước khi ra khỏi trải bất ra cất tiếng gọi chủ nhân có sao không Không có tiếng nhân trả lời, mà đáp lại lời Dũng là những băng đạn tiểu liên bắn suối xà, đạn găm vào cái gốc cây Dũng đang nấp, nghe bùm bụp. Dũng nằm xuống nền rừng, mò mẫm, ẩn vào sau những gốc cây to, rời dần xa chỗ nấp. Đèn pin nhằm vào chỗ nhân kêu lúc nãy, tưởng có thể soi dọi cả những con kiến đang bò dưới đất. Một tiên biệt kích, chắc là chỉ huy hỏi, còn sống không? Tưa sếp còn, nó bị thương ở chân, nhưng ngất trều. Tên chỉ huy hỏi nhân như thầy hắn cũng sợ. Chúng mày có mấy tên? Tiếng nhân đáp gọn lòn nhưng giọng yếu ớt. Đồng. Thưa xếp nó lại ngất. Để cha nó đấy cứ đã đuổi theo cái bọn chạy trốn. Thưa xếp tối lắm kéo xà vào bẫy của chúng đó. Theo con béc dê, chúng mày không bằng con chó à? Con khoang và con sói lửa lúc này đã quay lại đón đầu con béc dê. Đàn vãi về hướng béc dê sủa. Tên chỉ huy quát tội lính ngu nâng súng lên cao chúng còn bé về chúng mày phải đền mạng đấy bỗng có tiếng con khoang kêu oăngg lên rồi im bặt con khoang tr chúngng đạn Dũng đau nói trong tim đình cất tiếng gọi con khoang nhưng đạn rặc vẫn đang bắn suối xả còn bé d về từ nãy đến giờ không dám rời xa khỏi bọn bề kích con chótây này cũng khôn thật nó sợ hai con chó của Dũng được chủ cổ vũ con chót tayy giờ mới bắt đầu say máu bán theo Dũng Bỗng có một tiếng hức cất lên, liền theo đó là tiếng con bác dê kêu oang, còn xói lửa đang phục ở bên đường. Dùng đòn tấn công tạt sườn đã giết chết con bác dê, lại có một tiếng kêu ôi cùng những tiếng vật lộn, hẳn là con xói lửa đang vật nhau với một tiếng bề kích nào đó. Một lúc tên chỉ huy ra lệnh, rút, cáng theo tên tụi mình, thằng kia súng đâu, tìm lại súng, thưa, thưa chếp em, em bị xói vụ, em sợ lắm. Dũng vẫn đang theo dõi bọn biệt kích thì bỗng giật thoát người hai chân trước của một con thú trồm lên vai cái đầu thú rù lông ghè sát vào cổ còn sói lửa dên khe khẽ thật là hú vía Dũ ôm trầm lấy con sói lửa nóng lòng chờ con khoang nhưng không thấy thế là con khoaang đã chết một cảm xúc không kìm nổi trào lên Dũng xót xa gục đầu vào vai con sói lửa Có thể nghe rõ cả những nhịp dung trong cơ bắp của con chó Dũng cảm Dũng đã cứ ngồi như thế một lúc lâu rừng khuya trở lại yên ắng hẳn Dũng thận trọng quay về trại còn sói lửa chừng như cũng đang buồn lặng lẽ theo sát chủ đêm rừng càng về khuya càng tối đen còn sói lửa trên đường trở về trại dẫn Dũng đến chỗ con khoang bị trúng đạn còn khoang không còn ở đấy nữa vậy là nó còn sống thì Hay là nó cũng bị bắt đi nốt Dũng buồn dầuu đi về chải bếp lửa cho hãy còn nóng Dũng cời bếp tìm xem còn chút than lửa nào nữa không còn sói lửa thì đang sụp xảo người hít phía bên kia bếp gìn d gì khe khẽ đàn củaảng Tìm củi tay Dũng bỗng đụng phải một vật gì mềm mềm Ôi con khoang nó bị một phát đạn xuyên tùng ngược đã cố lết về nằm chết ở đây Nơi tổ ấm dù là rất tạm bỡ này. Nhật thiệt phải rời ngay khỏi trại. Dũng vội nhặt nhạnh các thứ. Cũng may gói thịt vẫn còn. Dũng gọi con sói lửa rồi ra khỏi trại. Đi đâu bây giờ? Không thể đi xa được. Và lại cũng cần phải theo dõi bọn biệt kích. Xem chúng có kế hoạch gì nếu chúng quay lại. Tốt nhất là trèo lên cây tạm nghỉ qua đêm. Còn sói lửa thì khỏi phải lo cho nó. Dũng tìm được một cái cây to có nhiều nhánh đâm ngang rồi leo lên đó, ngồi vào một cái trạc ba. Tài căng ra, nghe ngóng mọi động tính. Còn xoái lửa vẫn đang ngồi dưới gốc cây. Chốc chốc nó lại riêng gì, mớm gót, chạy đi đâu không rõ. Nó mất hút một lúc lâu rồi lại mới quay trở lại gốc cây. Chắc hẳn nó quay về trại, nơi con khoang đang yên giấc. Đêm vẫn yên tĩnh đến hải hùng và thật kỳ hoặc Dũng có ý mong bọn bề kích quay lại. Có lẽ Dũng sợ sự tĩnh mịch và cô đơn. Thế là bí mật về nhân cùng con đường ông ta vừa tìm ra lại mất đầu mối. Trợt từ trại thích rú lên một tiếng sói não nề. Còn sói lửa đang chu từng hồi dài bên sắc con khoang. Dũng nghe mà chào nước mắt. Còn vượn được trên một ngọn cây cất lên mấy tiếng gọi đàn làm Dũng giật mình tỉnh giấc. Thì ra trời đã sáng từ lúc nào Dũng tổt xuống khỏi cây cao trở về chải còn sói lửa vẫn đang ngồi cạnh con khoang Dũng ăn qua loa vài miếng thịt nướng mà lũ bể kích công hiểu sao lại công cướp đi dùng con rau ngang đào hố chôn cất con khoang cẩn thận xong Dũng cùng với con sói lửa buồn rầu rào quanh vùngại thăm lại vết tích cuộc đánh úp bất ngờ của bọn bị kích đêm qua đây là chỗ tủ binh nhân ngã xuống ẳ là ông ta đã bị thương nặng máu linhnh láng đã khô vết thương ra nhiều máu thế kia chắc gì tù binh nhân đã sống nổi khi bị bọn chúng mang theo còn sói lửa lại dẫn dũng đến chỗ tên bể kích bị nó vồ trên nền rừng còn lại hai vũng máu có lẽ tên bể kích đã bị hai vết cắn chính hai vết cắn này của con sói lửa đã làm cho bọn bể kích tr chờn không dám bám theo Dũng nữa Dũng nhạt được trường 5-6 viên đạn súng trường bị văng vào bụi cây. Chắc hẳn tên giặc đã bị con sói lửa cắn khi hắn đang thay băng đạn. Dũng cố tìm quanh nhưng không tìm thấy khẩu súng. Có thể tên thị huy đã bắt tên bị con sói lửa cắn quay lại tìm băng được khẩu súng. Còn đây, nơi con sói lửa đã đánh tạt sườn con béc dê. Còn chó tây hãy còn nguyên, chết nhe nanh, lạnh cứng. Còn đây, nơi con sói lửa đã đánh tạt sườn con béc dê. Dũng và con sói lửa quay lại bên nắm đất mới, mộ của con khoang. Cả hai vĩnh biệt, người bạn gái, nghĩa tình, rồi tiếp tục cuộc hành trình mông lung giữa rừng già. Đoán chừng, bọn bị kích cáng theo tủ binh nhân, thì hẳn con đường mòn, cách đây không xa. Dũng đã đưa khẩu súng cho con sói lửa người hơi của tủ binh nhân, rồi ra hiệu bảo nó đi tìm. Còn sói lửa đã nhận ra hơi, nó bám theo như đếm theo từng lút rời đinh của bọn biệt kích. Dòng đường tìm kiếm khi thì Dũng bắt gặp một cành cây bị bẻ gãy, lúc thì thấy một thân cây bị nậy toát một mảnh vỏ. Rõ ràng bọn biệt kích đang đi theo con đường, tù binh nhân đã đánh dấu để khỏi bị lạc khi quay lại. Tù binh nhân có ngờ đâu rằng cũng chính vì những dấu vết này mà cả ông ta và Dũng đã phải trả một cái giá quá đắt. vừa đi vừa suy nghĩ lan man lại vừa dè dặt cảnh giác nên đã tới quá chưa Dũng vẫn còn loay hoyr giữa rừng già theo con sói lửa đưa đường Dũng lội qua một con suối rộng đến đây con sói lửa rẽ sang trái trong lúc Dũng thấy dấu cành cây bị bẻ gãy thì lại rẽ về phía bên phải nên đi theo lối nào đây theo con sói lửa hay là theo lối đi con đánh dấu Không, không nên theo lối của con xói lửa đang bám theo. Đây là lối bọn biệt kích cáng theo tù binh nhân. Theo lối này, hẳn là sẽ đâm đầu vào đúng nơi bọn chúng đang đóng quân. Còn lối có cành cây bẻ gãy, hẳn là lối mở ra đường bọn mà tù binh nhân đã bắt gặp hôm qua. Dũng đã gọi con xói lửa đến chỗ có cành cây bị bẻ gãy. Còn xói lửa phải loay hoay mất một lúc. Nó đã nhận ra ngay hơi người này và hơi người để lái trên cầu súng là một. có khác là ở đây thì rất nhạn còn đằng kia thì đậm hơn nhiều nó ngẩng lên như thể đang muốn hỏi chủ Dũng đã chỉ tay về phía trước bảo nhận hơi này mà đi còn sói lửa như đã hiểu ra ý chủ già mũi sát đất rồi xămăm chạy đi nó đã đưa Dũng đi ngược theo dòng suối trời vẫn nắng gắt chân trồn bụng đói Dũng gọi con sói lửa rồi cả hai dừng lại bên bờ suối Dữa suối có một tảng đá rộng phẳng lì, Dũng cùng với con sói lửa lội ra tàng đá, mờ gói thịt nướng ra, cùng ăn uống no nê. Dũng dặn con sói lửa, trùng chừngói lửa nha. Con sói lửa ra ngồi ở mép của tàng đá canh chừng cho trụ. Dũng nằm xuống tàng đá, rang thẳng chân tay, mắt nhìn tán rừng và nền trời. Nước suối chảy xôn sao nhẹ nhẹ, như r dòng thác quê hương, mỗi khi thủy chiều lên, Ôi, dòng sông ấy, ngọn thác ấy, mỗi lần thủy chiều lên thì vui lắm. Dũng nhớ tới những ký ức xa xôi. Đang chập trờn trong giấc ngủ thì bỗng Dũng nghe có tiếng sàn sạt sàn sạt từ xa vọng tới mỗi lúc mỗi gần. Giật mình ngồi dậy, Dũng ngạc nhiên thấy con sói lửa đang nằm như dán xuống tảng đá. Cả thân hình nó cứng đơ như một khúc gỗ. Chỉ có dây lông trên sống lưng rừng ngược, rung rung khe khe. Còn xói lửa đang trong tư thế đón con mồi. Con mồi gì thuộc loại khỏe đây chứ không phải thú giữ. Dũng đoán thế. Và Dũng không phải chờ lâu. Có hai con này được đang đuổi nhau chạy xuôi theo dòng suối. Cả hai đấu thủ như đã hẹn trước cùng dừng lại ở trên một bãi cỏ rộng chỉ cách chỗ Dũng và con xói lửa chừng vài ba chục mét. Dũng với tay khẽ vỗ vỗ lên lưng con xói lửa ra hiệu bảo nó không được săn đuổi. Đằng kia hai lược sĩ đang quay đầu vào nhau tiếp tục cuộc đấu. Dũ sách súng kéo khẽ con sói lửa nhẹ nhàng tụ trưỡng khỏi tàng đá lội vào bờ rồi cả hai nấp kín trong một bụi cây rầmm. M mây kỳ mà được xem các đấu sĩ r dừng xanh đua tài. Hai còn này được đang khóa chặt đến đầu nhau bằng hai cặp gạc nhiều nhánh, cả hai đầu cúi gằ gầnứ sát đất, hai chiếc cổ cố ti đẩy vào nhau đẩy nhau bằng vai, cả hai lúc lùi lúcến chẳng phân biệt được con nào khỏe hơn con nào nữa bọn chúng cứ xoắn đến nhau trên cái đấu trưởng nhỏ bé làm đất cát bị sới tung cây con bị bật gốc Dũng tỳ súng vào một chạ cây hai con này hơi xoay nghiêng đang vặn cổ nhau khiến cho hai cái đầu nai lọn vào trước ngắm hơi chênh trách theo một đường dọc Nếu nổ súng, Thì rất có thể viên đạn sẽ sâu táo từ ham dưới của con này sang tay con kia. Nhưng rồi dũng từ từ hạ súng xuống, xuống. Hai con nai quá đẹp lại rất thùng dũng. Chả lẽ không đầy nháy mắt mà cả hai anh hùng của rừng xanh kia lại phải lìa đời. Mà để làm gì cơ chứ, chẳng để làm gì cả. Chỉ vì một sự thích thú độc ác mà thôi. Bồng thấy con sói lửa gừ lên khẽ khẽ, mỗi lúc một ghé sát hơn vào Dũng. Một con hổ gấm, màu lung vàng, hoa đen, đang chạy lăm xăm theo hướng hai con này, chạy tới lúc nãy. Con hổ dừng lại, ngần cái đầu tròn vo lên, đôi mắt hắt ánh nắng vàng giựt, nhìn nghiêng ngó. Dũng lập tức hướng nòng súng về phía con thú dữ. Đầu con thú dữ đã nằm gọn trong vòng ngắm. Nhưng có lẽ may phúc cho nó một cành khôc vô tình rơi trước lúc Dũng lệ cỏ rúng đúng chừng một tích tắc con nổ giật mình vật mình quay trở lại rồi hắn vừa giống vừa chạy ngược lên mái rừng hai đấu sĩ cũng đột ngột lùi ra một phóng vọt qua suối mộtày cắt ngang qua mái rừng máu săn bắn nổi lên Dũng phấn trấn cất tiếng đội thú Huy Hu còn sói lửa đã gò lưng lao theo con nai bay qua con suối như một mũi tên Dũng chợt nhớ cất tiếng gọi con sói quay lại nhưng đã muộn mất rồi con sói đã phóng đi rất xa, không còn có thể nghe tiếng Dũng gọi được nữa. Dũ vội vàng rời khỏi dòng suối, theo dấu vết của tù binh nhân để lại nhanh chóng rời xa nơi nguy hiểm đề phòng con hồ sẽ quay lại. một mình một súng, một con dao, Dũng vừa căng tay căng mắt nghe ngóng, soi tìm phòng ngừa thú giữ rình dậm, vừa tìm kiếm đường đi, Mãi tới cuối buổi chiều, Dũng mới bắt gặp một con đường mòn. Nhìn thấy con đường mòn có nhiều dấu dép lốp, Dũng còn chưa kịp vui mừng thì chợt có một chiếc máy bay trinh sát từ phía biển đang vè vè bay tới. Dũng chỉ kịp né mình tránh vào một bụi rậm. Chiếc máy bay trinh sát bay dọc theo con đường mòn, thấp đến mức Dũng có thể nhìn thấy rõ cả tên phi công ngồi trong buồng lái. Chiếc máy bay khi thì trao cánh nghiêng binh này khi thì trao cánh nghiêng bênh kia đang soi mói nhìn hai bên đường một lát sau khi cách chỗ Dũng nấp khoảng chừng một cây số thì có một tiếng nổ bục trên bầu trời sau khi một đám khói ttòa rộng chừng vài giây chiếc máy bay vòng lại rồi mất hút về phía biển còn đầm ra chi điểm Dũng lầm bẩm Dũng còn chưa kịp chu ra mặt đường thì đã phải vội vàng ngồi tụng ngay xuống bởi khi Tiếng máy bay oanh tạc đã giít ở trên đầu. Hai chiếc B-26 đang ào ào lao tới chỗ pháo hiệu vừa nổ. Khói còn chưa kịp tan hết. Chúng thi nhau nhào lộn, bắn phá. Tiếng đạn giít, tiếng bom nổ, tiếng máy bay gầm rú vang động cả khu rừng. Hẳn đây là nơi có cơ quan hay một đơn vị bộ đội của ta đóng. Dũng vừa thấy lo lắng, lại vừa có chút hy vọng. Tan đợt máy bay oanh tạc. Dũng vội vàng chạy đến chỗ, vừa xảy ra trận ném bom bắn phá. Từ xa Dũng đã thất vọng nơi ấy không hề có dấu hiệu gì chứng tỏ, có cơ quan hay đơn vị bộ đội của ta đóng ở đấy cả. Vẫn là con đường mòn len lòi giữa cây rừng, không một mái lều, cũng chẳng có một chiếc lán. Ở đấy mặt đất bị cày rới, cây cối gãy gục, đổ ngồn ngang, dài rác vài hố bom. Bọn chúng bắn phá cái gì ở chỗ này Dũng băn khoăn chưa hiểu nó tận trọng nhẹ chân đến chỗ mặt đất giày những hố bom hơn đến gần bấy giờ Dũng bà Ho hoàn nhìn thấy một người thiếu nữ khoảng chừng 14 15 tuổi nhìn dáng dứt quen đầu tóc rũ rượi đang ngồi ôm mặt khóc bên một hố bom nhìn kỹ thì ra cô bé đang ngồi bên xác của một người đàn ông mặc quân phục về quốc đoàn bị phủ một lớp đất mỏng nhưng Cách không xa, còn có sát một người đàn ông khác cũng mà quân phục. Dũng buồn bã, khẽ khàng đi đến bên người thiếu nữ, vẫn đang còn ngồi khóc giấm rứt mà cô bé không hay biết. Dũng cất tiếng, giọng xúc động. Xin hỏi những... Dũng còn chưa kịp nói hết câu, thì cô gái giật mình ngẩn lên. Bỗng cô bé vụt đứng dậy, gục luôn đầu vào vai Dũng thổn thức. Anh Dũng! Trong phút chốc, Dũng như sống trong chiêm bao vì cuộc gặp gỡ bất ngờ. Trở về với cảnh thực, Dũng khẽ khàng đặt một tay lên làn tóc, tay kia vuốt nhẹ vai cô bé hỏi, Hương Giang, anh thật là không ngờ, sao em lại có ở đây? Đúng cô bé là Hương Giang, người bạn gái mà Dũng có bao kỷ niệm đẹp trong ký ức, không hy vọng có ngày gặp lại, người mà tù binh nhân đôi khi trong câu chuyện đã từng úp mở nhắc đến. Quả tình, Dũng không thể nào hiểu nổi Tại sao Hương Giang lại có mặt ở đây Nơi khỉ ho cò gáy Nơi vượn hú voi gầm này Phụt xúc động không kìm nén được Đã qua Hương Giang từ từ buông Dũng ra Cô bé trả lời câu hỏi của Dũng Dòng có chút hờn rỗi Em là Việt Gian Dũng sững sở mở to mắt Kinh ngạc nhìn Hương Giang Nó nói quả quyết Không đúng Hương Giang lúc này đã bình tĩnh trở lại. Cô bé nói, Thật đấy, nhưng không phải tại em mà người ta bảo thế. Dũng lại càng ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Hương Giang. Nó nóng lòng muốn rõ câu chuyện. Họ là ai? Chuyện dài lắm, từ từ rồi em sẽ kể. Dũng trở nhớ, bây giờ không phải là lúc ngồi mà nghe kể chuyện. Hai nạn nhân đang nằm kia cần phải được trun cất mà trời thì đã sắp tối rồi. Dũng hỏi Hương Giang nhưng chính là tự hỏi mình làm thế nào bây giờ em chẳng biết nữa không có anh khéo em cũng chết theo các anh ấy mất thôi bây giờ anh và em phải chôn cất hai anh ấy đãÊ em chợ lắm Hường dà xanh xám cả mặt mày em em chợ người chết lắm thì em chả vừa ngồi khóc cạnh anh này đấy thôi sợ gì nào anh ấy là người Tân tiết của em mà Hương giàng mở to mắt nhìn Dũng, không không phải người thân tiếc của em mà lúc nãy anh ấy còn nóng như người còn sống. Còn bây giờ thì lạnh cứng là người chết,ẹ e, em chợ người chết lắm. Thôi bạo lên nào giúp anh một tay, cứ nghĩ là anh ấy đang nằm ngủ. bế anh ấy đến chỗ nằm phẳngphi hơn thôi. Dũng lật người chết lại, phổi hết bụi đất ở trên người và trên mặt anh ta. Đây là một anh về quốc đoàn còn rất trẻ gương mặt sáng như gương rất đẹp trai cầu rũng lụng đeo ngang lưng rũng tắt lưỡi ảnh ấy đẹp trai quaòm rất trí thức hương giàng quên nỗi sợ hãi lại ngồiụpsúng cạnh người chiến sĩ khóc nức nở Dũng vừa có chút ngạc nhiên vừa nghi ngờ đang đình hỏi xem mối quan hệ giữa anh ta và hương Giang nhưng nó đã biết tự kiềm chế nén lại ngay Chờ cho Hương Giang đứng lên nó mới hỏi giò anh ấy là ai thế em quen à hèn chi cô bé Hương Giang cũng rất nhạy cảm nhìn dũng với ánh mắt trách móc cô bé nói anh ấy là trung đội trưởng vệ quốc đoàn anh ấy và cả anh kia nữa là ân nhân của em đấy D dùng bước đến bên anh thứ hai vuốt chân tay cho anh và đặt anh nằm ngay ngắn lại, Nó chặt một khúc gỗ to bằng bắt tay đẽo thải ngì cái dầm rồi trao con dao cho Hương Giang nào theo anh Hương Giang hai người nhảy xuống một cái hố bom nông nhất ngay cạnh đó sàn đáy hố cho thật phẳng rồi cả hai đưa hai anh xuống hyệt đắp mộ cho họ xong thì mặt trời cũ sắp lạn D dùng chợt nhớ một điều quên lấy giấy tờ và đồ rủng để còn trao lại cho người thân của hai anh Dũng nói với Hương Giang, Quên giữ lại giấy tờ và địa chỉ. Em có nhớ gì về hai anh ấy không? Có. Em nhớ chỗ đơn vị của hai anh ấy đóng. Anh trung đội trưởng ấy chưa có vợ. Tên là Quân. Hương Giang thoáng nhìn Dũng. Rồi vui mừng nói tiếp. Hóa ra anh ấy cũng có biết chú em. Chú Vân ấy mà. Dũng sửng sốt. Chú Vân huyện đội trưởng ấy à? Dũng trật thấy sốn sang. Nhớ tiếc ngắm lại những gì tù binh nhân đã nói úp mở. tặ lưỡi thê mà anh để lỡ đúng là trời hại anh rồi Hương Giang ngơ ngác hỏi anh anh bảo chờ hại cái gì Dũng bèn kẻ vắn tắt về cảnh ngộ của mình cho Hương Giang nghe nó định kể nốt chuyện mà nó còn nghi hoặc về gã tù binh già nhưng rồi sợ gây ra nỗi lo lắng dằn vặt cho Hương Giang trong khi sự phỏ đoán của nó vẫn còn quá mơ hồ nên lại thôi nó kể sang câu chuyện gặp hổ Càng nghe, Hương Giang càng tròn xoe mắt kinh ngạc. Với vẻ vừa thán phục và xúc động, cuối cùng cô bé thốt lên. Thế thì trời, cũng hại cả em nữa. Nhưng bù vào, được gặp lại anh là em vui mừng lắm rồi. Dũng như sực nhớ đứng lên. Tôi chết, trời sắp tối rồi, phải đi tìm kiếm chỗ ngủ qua đêm đã. Dũng nhìn Hương Giang hỏi, em có sợ không? Hương Giang ngạc nhiên hỏi, anh bảo sợ cái gì cơ? ợ một mình thân gái trong đêm giữa rừng sâu saoo lại một mình còn có anh này anh sẽ tránh xa em Sao lại thế Anh không biết nhưng có lẽ nên thế Tuê thế, thế thì em sợ lắm Có anh bên cạnh mà em không sợ người lớn mắng à Sao tự nhiên anh là hỏi thế B bên anhù đến chân trời cuối đất em cũng chẳng có sợ. lời của Hương Giang biểu thị sự tin cậy tuyệt đối của mình đối với Dũng khiến Dũng rất xúc động nó cảm thấy tự hào và tầm mứa với mình dù trong cảnh ngộ nào cũng luôn luôn tỏ rat xứng đáng về lòng tin của cô bạn Dũng muốn biểu lộ lòng biết ơn của mình đối với Hương Giang nó nói “ Hương Giang anh rất Dũng còn trưn kịp nói hết câu thì Hương Giang đã xòe bàn tay xinh đẹp ra bịt nhẹ lấy miệng nó vui vẻ bảo, Đừng có nói vội em biết chúng mình thì còn bé màắng chiến thì còn dài dòng Hương Giang thánh thót như một câu hát Hương Giang đã hiểu nhầm câu nói của Dũng nó chỉ muốn nói anh rất cảm ơn Hương Giang thế thôi nhưng Dũng đã không cải chính sự nhầm lẫn ấy câu chuyện của hai người bạn còn chưa dứt Thì một tiếng hồ gầm đâu đó vang lên. Sau tiếng hồ gầm là tiếng xói đàn rú dâm gian. Trong cảnh rừng tràn ngập bóng hoàng hôn bí ẩn. Dũng nắm lấy tay bạn. Thôi ta đi em, đi tìm chỗ ngủ. Đừng sợ, xói đàn và hồ đang tranh mồi đó. Chắc rằng là một trong hai con nai được đã bị hạ rồi. Dũng dắt tay hương gian. Lúc này mặt mảy xanh xám. Sau khi nghe tiếng hồ gầm đi nhanh về phía con suối rộng. mà tiếng nước đồ ẩm ảo như vẫy gọi hai người nhưng thôi cứ để cho họ đi tìm chỗ ngủ tôi muốn quay về dĩ váng một chốc lát để kể cho các bạn nghe về mối quan hệ giữa Dũng với Hương Giang trong những ngày họ còn cùng ngồi trên ký nhà trường đó là vào những ngày đầu cách mạng bấy giờ Dũng đang học đệ tứ trường Phan Bụi Châu trường mở ngay trong làng của Dũng Dũng có một thằng bạn tản cư đến tên là Kiên tháng nào thằng Kiên cũng đe dọa dành vị trí nhất nghỉ lớp của Dũng trường khai giảng được hơn một tháng thì một sự kiện quan trọng xảy ra hồi mấy trong giờ học thì thầy hiệu trưởng dẫn vào lớp Dũng hai cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp có lẽ nên gọi là hai nàng tin thì đúng hơn nhưng người có mặt thu mấy đều có chung một cảm giác rằng lớp học như bừng sáng lên trước vẻ đẹp của hai cô bé cả lớp im Phan phát Cánh con trai, nhất là những anh chàng lớn tuổi, thì bàng hoàng, mắt nhìn hai nàng không chớp như bị thôi miên. Còn lũ trai trai 14-15, những đứa nghịch nhất nội thì lại cố tỏ ra cái vẻ nghiêm túc nhất. Trong số này có thằng Kiên, còn cánh con gái thì bỡ ngỡ, có những đứa khẽ khàng kín đáo, cố giấu đi những ghét thừa thải vô duyên của mình trước vẻ đẹp hoàn mỹ của hai cô bạn mới. Xin được mở ngoạc một chút ạ. Ở trên có nói đến những anh chàng lớn tuổi. Ngày đấy ở lớp trung học thì thường có rất nhiều người lớn tuổi hơn hẳn so với các bạn bình thường 14-15. Khi đó tài hiệu trưởng nói, xin uh, giới thiệu với cô giáo và các trò lớp ta thêm 2 trò mới là 2 chị em sinh đôi, tôn nữ hương cầm và tôn nữ hương giang. Thầy hiệu trưởng giới thiệu đến tên ai thì người ấy bước lên một bước kẽ nghiêng đầu trào cư y như văn công trên sân khấu coi những tiếng xì xào khe khẽ trong số các chị lớn tuổi điệu đời Thầy hiệu trưởng nói thêm: “Tầy cũng xin nói thêm cảnh nhà eo hẹp nên hai trò vào học muộnầy mong các trò g gắng giúp đỡ bạn mới nhiễu điều phủ lấy giá gương, Hôm đó cô giáo công dạy văn học Pháp phụ trách lớp này đã xếp hai cô bản mới và ngồi cùng bàn với Kiên. Có lẽ có dụng ý để cho cậu chàng bớt cái tính nghịch ngợm đi. Kiên đã đứng dậy đưa tay sửa lại cổ áo, nhìn Dũng rất nhanh rồi lịch sự lùi ra nhưng lối cho hai cô bé vào chỗ. Xem ra sắc đẹp của hai chị em này đúng là hiệu nghiệm thật. Nó đã làm cho cái tính tính nghịch ngợm bướng bình của lũ con trai bớt đi nhiều. đấy cứ xem thằng kiên thì biết ít lâu sau gia đình Hương Giang nói cho đúng mẹ của Hương Giang tàn cư đến làng Dũng nghe nói bố của cô bé còn ở lại làng không đi tàn cư nhưng đấy cũng là chuyện bình thường bởi nhiều gia đình tàn cư vẫn thế người ta gọi bà mới tàn cư đến là bà giáo nhân Về sau, Dũng biết thêm bố Hương Giang vốn là một giáo viên nên người ta mới gọi mẹ cô là bà hoặc cô giáo. Những ngày ấy, người lạ, người quen sống trong tình đùm bọc thật sự. Bà con lối xóm đã giúp dựng cho bà giáo một cái quán để bán nước chè và các thứ hàng khô nằm ngay cạnh đường cái quan gần với nhà Dũng. Những tấm lá cọ nhà Dũng đã được bố con Dũng chặt xuống mang ra lợp mái cho cái quán mới này. Thế là buổi đầu hai nhà đã có thiện cảm với nhau từ ngày quán của bà giáo nhân khai trương mẹ Dũng ít khi phải đi chợ bà thường say Dũng ra quán mua khi thì gói tép khô vài con mực khô khi thì bao diêm gói thuốc nàoo đôi khi bà giáo nhân cũng sai con gái mang vào biếu bố mẹ Dũng vài viên thuốc kín ninh hộp dầu cao cái bút lọ mực từ vùng tệ gửi lên đáp lại mỗi khi săn bấy được tú rừng Bố mẹ Dũng lại sai nó mang biếu bà giáo sưu thịt, bát canh. Sự qua lại ấy dần dà khiến hai gia đình trở nên thân thiết. Đi giúp mẹ đến quán của bà giáo nhân, lúc đầu thỉnh thoảng Dũng cùng với chị em Hương Giang trò chuyện về việc học hành, cho nhau mượn sách vở hoặc trao đổi bình phẩm những câu thơ, những đoạn văn ý hay, lời đẹp hay những bài đoán lý thú. về sau không biết từ bao giờ như thể là tình cờ họ cùng đi về trên đoạn đường từ quán đến trường học vốn xa nay hóa gần rồi đến đổ cây rối khuất ở bên đường cạnh quán nhiều cành con bị bẻ quạt xuống vách đá phẳng bên chân núi gần cửa trường bị khoanh những vòng tròn bằng vấn đủ màu nho nhỏ dấu hiệu truyền tin họ hẹn đi về cái buổi trai thời loạn Thời kỳ cách mạng đang xui rục, các chàng trai thôn giã, con nhà nghèo, có học hành, rất được giá. Dũng, một cậu con trai quê mùa, miền rừng núi, thanh mạnh, có chữ nghĩa, chất phát, trung thực, can đảm, luôn tự tin, sẵn sàng giúp đỡ mọi người này, thật sự đã được hai chị em con của bà giáo nhân rất quý mến, nhất là Hương Giang với Dũng. Một lần đi học về, qua eo núi đá lúc trời đã sắp tối, một con khỉ độc đã sổ ra, đuổi theo Hương Giang. Dũng đã sung lên tre tránh cho cô bé, nó chống trả quyết liệt với con khỉ độc cứu Hương Giang thoát nạn. Lần khác, khi cả bọn vào trường kiếm gỗ làm trường, một đàn sói đã xô tới vây lấy hai chị em Hương Giang. Dũng đã sách dựa chạy tới để giải tỏa vòng vây sói cho hai cô bé. Và không ngờ, chính lần này, Hương Giang đã được làm quen với con sói lửa. Số là trong lúc Dũng đang tr chống trả với sói đàn và cất tiếng hò hép đuổi thú thì con sói đầu đàn đã chạy tới với Dũng thấy Dũng còn sói giữ bỗng vẫy đuôi Dũng gieo lên Ôi sói lửa nó lập tức vứt ra rồi vô lấy người bạn r dừng trong lúc các bạn và cả chị em Hương Giang còn đang kinh ngạc thì Dũng gọi các cậu ơi lại đây lại đây rồi Dũng vừa âu yếm con sói vừa kể cho các bạn tản cư nghe về con sói lửa ừ cuộc gặp gỡ bất ngờ này về sau con sói lửa nhận hương Giang như một người quen mỗi lần gặp bất ngờ còn thằng kiên vốn xưa nay là đứa nghịch ngợm giờ cũng đã biết tu chí hơn nhưng dù vậy và dù nó cũng là đứa học giỏi vào loại nhất nhì của lớp lại ngồi ngay cảnh hai chị em họ tôn thất này đôi khi cần hỏi han trao đổi điều gì Hương Giang và cả hương cầm lại thường quay xuống với Dũng ngồi ở bàn dưới thẳng kiên tức lắm nhưng biết làm thế nào được chuyện đâu phải là tại Dũng một hôm vào giờ thầy trứng giảng Kiều giờ mà cái bọn học trò lớp đệ tứ lớp chim đầu đàn này rất thích thú thầy trứng đã gọi Hương Giang bình giảng hai câu thơ về vẻ đẹp của hai chị em Kiều Hương Giang kín đáo sửa lại vạt áo dài nhẹ nhàng đứng dậy bóng đầu Hương Giăng hơi ng nhà về phía sau còn hương cầm thì dướngn cổ lên bọn con trai tính quái cười phá lên thì ra trước đó anh chàng Kiên đã buộc t tác của hai cô bé lại với nhau mà quên cởi ra thầy xứng giận lắm buổi học vì thế mà mất đi hào hứng hẳn lần đầu tiên thằng Kiên đã bị ông dám thị gọi lên văn phòng cô công cho họp lớp kết quả là thằng Kiên phải chuyển xuống ngồi chỗ Dũng còn Dũng thì thay vào chỗ Kiên truyền tưởng rằng chỉ như thế là yên nhưng không họ Thằng Kiên đã chuyển sang oán Dũng và nó thường tìm những sơ xuất của Dũng nêu ra trước lớp làm trò cười hôm ấy lại giờ của cô công giảng văn học Pháp Hương Giang đang hí hoái viết lách gì đó thì cô công đột ngột gọi Hương Giang đứng lên đã vội vàng toan ngồi xuống quần của Hương Giang bị kẹt vào cái giáp che ghế băng khiến cô bé lúng túng cả lớp đang cốịn cười còn Dũng thì thương tình thì Không suy tính gì đã đưa tay gỡ hổ thấy cả lớp cười cô công ngạc nhiên hỏi có chuyện gì thế các trò Th thằng Kiên lãou táo đứng dậy thưa thưa cô cho Dũng nghịch cho Hương Giang đôi lúc những câu chuyện bịaạt không rõ vô tình hay cố ý lại thật khó thanh minh cô giáo càng ngạc nhiên hết nhìn Dũng lại nhìn hương Giang Dũng thì vừa ức vừa xấu hổ cứng cả miệng không thanh minh được câu nào Mày thầy, hương giang cố nén hồi hộp, Cứu nguy cho Dũng. Cô bé e thẹn nói, Thưa cô, không phải thế đâu ạ, Em xin lỗi vì vô ý. Cô giáo đã hiểu, Mìm cười độ lượng, Giờ học lại tiếp tục. Con sông chảy qua làng Dũng, Nước rất trong, Lòng sông không sâu, Toàn cát vàng. Sông mỗi ngày có hai con nước, Khi Thủy Triều lên hết cỡ, Nước thăng chỉ chảy lan tăn, Còn khi nước dòng, thác chảy rấtxiết ào ào tung bọt trắng xóarrò hai bờ sông là những bãi sỏi cát có nhiều vạt cây gì gì xanh um như những bồn trúc đào mát rượi đấy là những nơi cất giấu và thai quần áo lúc tắm rất thuận tiện và kín đáo bòn trẻ con trong làng và lũ học trò tàn cư nghèo cả con trai con gái thường tìm những chỗ vắng cởi quần áo giặt phơi lên ngọn gì gì. Rồi nhảy ùm xuống sông tắm, chờ cho khô. Dạo này con xói lửa hay đào về làng chơi với Dũng, Nói cho đúng là nó về chơi với con khoang, Nhưng ít khi nó vào xóm giữa ban ngày, Mặc dù người ở trong xóm, cả trong làng đều biết nó, Và chẳng ai làm gì nó. Nó thường bám theo Dũng, Khi thì bên chân núi đá, lúc bên bãi sông, Có lẽ nó thấy con khoang hay theo chân cậu chủ. Hô ấy Dũng ra sông leo lên một cành mưngng đâm ngang là là mặt nước ngồi thả câu xuống trùm dễ mừng câu cá trạch Trời hè đã quá chưaa nhưng mặt sông vẫn tĩnh lặng Thùy chiều đang lên nên thác nước gần như ngừng chảy Như thầy có linh tĩnh mách bảo Dũng đưa mắt nhìn ngược lên bãi cát còn sói lửa đang gò lưng từ llèn đá chạy ra với Dũng Dũng đưa chân cho con sói người hít rồi nhẹ nhàng bảo Nằm xuống đây còn sói lửa nằm ngay dưới gốc mừng đưa cặp mắt mơ màng nhìn dòng nước Dũng thì trở về với những con trạch khám mồi đang súm lại dưới chùmễ mừng tùy chiều bắt đầu xuống đàn cá Trạch đang háu cắn câu Dũng như quên mất người bạn rừng đang nằm dưới gốc mừng bỗng nghe có tiếng vỗ nước bì bõm như ai đó đang tập bơi ở phía dưới bến nước vọng lên cùng lúc con sói lửa đứng bật dậy Nhảy xuống nước rồi vừa bơi xuôi vừa sủa bật ra cùng Dũng nhìn xuôi theo dòng sông hướng con sói lửa theo bản năng tự nhiên nó chợt dùng mình khi thấy thất thoáng một làn tóc sòa vật vơ trên mặt nước cùng hai bàn tay chới với một lúc rồi mất hút trong lòng sông phẳng lặng có người chết đuối Dũng la liền rồi lao rầm luôn xuống dòng sông bơi tới chỗ con sói lửa đang bơi vòng quanh mồm vừa đớp nước vừa rủa người bị nạn đã chìm nghìm cũng may nước vẫn đang đứng không chảy mạnh Dũng hít một hơi dài lặn xuống đáy sông nước trong vắt nó nhìn rõ một cô gái đang vùng vẫy yếu ướt nhưng chưa nhận ra là ai kéo được người bị nạn vào bờ bấy giờ Dũng mới nhận ra đấy là hương Giang cổ bé đã uống no nước hầu như đã ngưng thở có lẽ vừa tắm vừa đợi cho khô quần áo nên khi xảy chân thì Sờ xấu hổ cô bé đã không dám kêu cứu Nénn hồi hộp lo âu Dũng giúp ngược hai chân Hương Giang lên vai mình sóc nước cho cô. nó lại đặt Hương Giang nằm xuống bãi cỏ bằng phẳng làm hô hấp nhân tạo. Một lúc lâu sau Hương Giang mới thở ra nhẹ nhẹ. Dũng thở vào mừng rỡ. Bấy giờ nó mới đẩy ý đến con sói lửa ngồi ở bên cạnh đang cuống quýt diên dì. Dũng xoa đầu con xói lửa Nói âu yếm Đừng lo Hương Giang sống rồi Hương Giang cứ nằm thiêm thiếp Trên bãi cỏ Nòm như tượng thần vệ nữ Bây giờ Dũng mới trợt cảm thấy xấu hổ Co một chân lên cho bạn Rồi vội quay mặt đi Một lát sau Hương Giang giật mình Như thể vô ý ngủ quên Cô bé ngủi bật dậy Khép hai chân lại Co vào ngực Hai tay vòng ôm đến đầu gối Dòng cô bé lý nhí Cảm ơn anh đã cứu em. Dù lâu nay, Hương Giang vẫn dành cảm tình cho Dũng hơn các bạn trai khác, nhưng chưa bao giờ cô bé họ tuôn thất này lại chịu hạ mình gọi Dũng bằng anh và xưng em. Thái độ dịu dàng khác thường cùng lời sung hô ấy của cô bé khiến Dũng rất xúc động. Nó xử sự như một người anh trai, một người lớn, Đến bên bụi gì gì, lấy bộ quần áo của Hương Giang đang phơi trên ngọn đã khô, đưa lại cho cô bé. Không đến gần, vẫn quay mặt đi, Dũng vo tròn bộ quần áo lại, ném cho cô bé. Mặc vào đi, kéo bị cám. Hương Giang nhận bộ quần áo. Cô bé thật sự cảm kích cách cư xử rất đàn ông ấy của Dũng. Anh lại đằng kia, đợi em cùng về. Một lát sau, hai đứa đã sánh vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện trên con đường về nhà. Chẳng ai rõ họ đã nói với nhau những gì. Cuối cùng, lúc chia tay để ai về nhà nấy, Hương Giang chỉ dặn Dũng. Anh đừng có kể chuyện với ai đấy nhé, cả với mẹ em nữa. Chuyện Dũng cứu Hương Giang chết đuối vẫn chỉ có hai đứa biết. rồi tin lan chuyển trong học sinh là trường trung học sẽ chuyển đến một địa điểm mới ở huyện khác tin này khiến Dũng lo lắng nếu quả thật như thế thì việc học hành của Dũng coi như chấm dứt vì hoàn cảnh nhà Dũng hiện giờ lấy đâu ra tiền gạo để cho nó theo học và như vậy Dũng sẽ phải xa bạn mãi mãi một hôm đến thăm Dũng Hương Giang mới chợt hỏi trường chuyển Anh có theo trường không? Dũng buồn giàu nói, Bố mẹ anh nghèo lắm, Lấy đâu ra tiền, Còn em? Em là dân tàn cư, Làng bị giặc chiếm rồi, Trường đi đâu, Chúng em theo đó. Dũng buột miệng thốt lên, Thế là Vĩnh Biệt. Hương Giang ngạc nhiên nhìn Dũng hỏi, Anh Dũng nói chi lạ, Vĩnh Biệt cái chi? Thì Vĩnh Biệt ghế nhà trường, Vĩnh Biệt bạn bè, Vĩnh biệt Hương Giang Hương Giang nghe bùi ngồi nói anh Dũng bỏ học thì tiếc lắm nghĩ ngợi một lát rồi cặp mắt Hương Giang chợt sáng lên cô bé nói em nghĩ ra rồi khối đứa tàn cư vừa học vừa dậy thêm ảnh thừa sức dậy kèm bọn đệ nhị đệ Tam anh học giỏi ma hay đấy nhưng ai người ta nhờ phải quen biết cơ gần Tếtt mất rồi hơi cập dập Nếu trường chuyển em sẽ đến đấy trước, em sẽ nhờ bọn bạn tìm giúp, rồi em sẽ viết thư cho anh. Sau lần gặp gỡ, hai đứa ít lâu thì trường chuyển, gia đình Hương Giang chuyển theo. Khu trường trung học do công sức thầy trò và dân làng dừng lên ở làng của Dũng, được ít lâu, lá cỏ vẫn còn mới, giờ trở thành dãy nhà kho. Những mảnh sân xưa vốn là bãi chiến trường của lũ học trò con trai trong những giờ ra chơi, này cỏ mặc uông um tùm thành cái bãi để chăn thả trâu bò. Còn con sông làng xoài với bờ cát chạy dài với những cụm gì gì xanh uông, um, nơi từng bao dung những câu chuyện vui buồn của cái lũ nhất quỷ nhì ma, này im lìm, lặng lẽ và đơn điệu. Ô cảnh biệt ly sao mà buồn vậy mời bẩn những ngày giáp Tết dài Lê thê mongng mãi mà Tết chẳng đến lần này thì như thể Tếtt ập đến bất ngờ mới Dũng chiều mùng 1 Tết theo tục lệ cổ truyền ông bố bắt Dũng làm lễ khai bút bố Dũng là một nhà nho những tục lệ cũ ông vẫn giữ rất nghiêm ngạt chính ông cũng 7y nghiên bút ra đang ngồi khai bút Dũng đang vắt óc suy nghĩ mãi mà chẳng biết nên viết gì. Có những gương mặt thân quen, những kỷ niệm, những nỗi nhớ. Nhưng nó lại không dám viết ra trên tờ giấy khai bút này. Đang suy nghĩ miên man thì Dũng bỗng nghe tiếng của con khoang sùa khe khe ở ngoài sân. Dũng ngẩn nhìn thấy con khoang đang vẫy đuôi mừng rỡ. Khách nào đến mà nó vui vẻ thế kia. Chợt có tiếng bà mẹ chào khách vọng vào. Chúc năm mới cô, chúc năm mới cháu gái. Dũng sứng sở vì niềm vui bất ngờ. Mẹ Hương Giang và cả cô bé đang vui vẻ bước vào. Hương Giang ngồi xuống bên bàn Dũng, họ trò chuyện với nhau thì ít, mà ngắm nhìn nhau thì nhiều hơn. Tuy thế, thỉnh thoảng Dũng cũng nghe thấy câu được câu trăng giữa người lớn ở bàn bên. Thì ra, mẹ Hương Giang đến chúc Tết và tạ ơn Dũng đã cứu sống con gái. Câu chuyện làm Dũng ngượng ngùng vì xấu hổ. Có lẽ Hương Giang hiểu được tâm trạng của Dũng, cô bé đứng lên rủ. Đến thăm bạn Kiên đi, bạn Kiên được về phép. Rồi cũng từ buổi chiều hôm ấy, hai người bạn đã xa nhau, cho đến lần gặp lại bất ngờ này. Sau khi trôn cất xong hai người lính vệ quốc đoàn, Dũng dẫn bạn gái đổ xuôi mái rừng xuống con suối rộng. Trên đường đi Hương Giang đã kể cho Dũng nghe nguyên do cô có mặt ở đây sau lần chia tay với Dũng vào buổi chiều mùng 1 Tết thô mấy Hương Giang trở lại trường học cô bé còn chưa kịp biên thư cho Dũng thì trường bị bom cháy trụi thầy Khánh dạy Văn thầy khuyên dạy L lý hóa cùng năm học sinh nữa bị sát hại trường phải cấp tốc chuyển đến một địa điểm khác đến nơi tản cư mới còn chưa kịp ấm chỗ thì thì mẹ Hương Giang mắc bệnh thương hàn chạy chữa thuốc thang không khỏi bà đã qua đời gia đình Hương Giang lâm vào cái cảnh khốn cuẩnn Hương Cầm sinh ra dạy cấp 1 còn Hương Giang được ông chú ở huyện đội xin cho đi học Ca đẳng sư phạm cô bé đang sửa soạn lên đường thì một tai họa khác lại dáng xuống bấy giờ bòn Giạc Pháp đang dốc sức mở rộng vùng chiếm đóng chúng tung bon gián điệp biệt kích vào hộ phương của ta để thu nhập tin tức tuyên truyền chống phá cách mạng chỉ điểm cho máy bay tới bắn phá các cơ quan kho tàng nơi bộ đội ta đóng quân hôm ấy Hương Giang đang ngồi ôn bài dưới một gốc đa cổ tủ dưới chân một ngọn núi đá cô bé đang mải mê chăm chú vào bài học thì có bốn chiếc máy bay cánh hoạt ập đến cô bé chỉ kịp nhảy xuống chiếc hầm cá nhân gần bên thì bom đã nổ riềnn vang không này e phải tới 15 20 phút ném bom và bắn phá khói lửa bốc lên mù mịt máy bay của giặc mới chịu ngưng hoạt động Hương Giangng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị du kích lôi lên khỏi hầm người ta khám trong túi sách trong người Hương Giang và thấy một chiếc gương tròn một chiếc khăn mùi xoa trắng người ta cha khảo lai lệ cô bé cô bé thì cứ sự thật mà khai họ tôn thất bố bị giặc bắt đi lính mẹ tàn cư và đã mất có ông chú ở huyện đội cô bé đã bị kết tội làm gián điệp trì điểm bị lôi ra chợ để xét xử bấy giờ cô bé mới biết Trần anh tả của máy bay giặc đã tiêu hủy toàn bộ khu kho quân lương giết chết hai người chiến trị gác kho hai nhà dân bị phá hủy vài gần chục người đi gieo lún lương về đang ăn cơm trưa cũng bỏ mạng Trong nỗi căm thủ khó kìm nén, mọi người rồn giận dữ vào đứa con gái xinh đẹp thuộc dòng dõi vua chúa đã cam tâm làm gián điệp trì điểm cho giặc kia. Người ta đồng thanh hô đà đảo và nhất loạt dư tay biểu quyết đòi sự bắn kẻ phản bội tổ quốc. Một trung đội vệ quốc quân đang đóng ở trong làng cũng đã có mặt trong buổi tối xử án ấy. Nhiều chiến trĩ thấy rõ nỗi oan của cô bé nhưng trong tình cảnh khói lửa còn chưa rứt Hàng chục người bị sát hại chưa trôn cất. Ai dám đứng ra bênh vực kẻ bị khép tội làm gián điệp, chỉ điểm. Các chiến sĩ đưa mắt nhìn trung đội trưởng của mình. Còn trung đội trưởng thì đang chăm chăm nhìn cô bé tội nghiệp và căng ốc để nghĩ cách cứu cô. Trong không khí xôi động, anh trung đội trưởng bước ra. Mời người im lặng chờ xem vị chỉ huy trẻ ấy định nói gì. Trung đội trưởng về quốc quân với lời lẽ hùng biển anh vạch tội kẻ phản quốc gây gắt hơn cả những lời buộc tội của du kích. Khiến các chiến sĩ của anh vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng còn dân làng thì hoan hô như sấm. Cuối cùng anh đã đề nghị Thưa các vị lãnh đạo, thưa bà con ví từ trong lúc máy bay đang bắn phá mà thấy kẻ kia đang làm ám hiệu thì ai cũng có quyền bắn bỏ. Nhưng nay kẻ phản bội đã nằm trong tay ta ta còn có cấp trên có pháp luật và chăng giết kẻ kia là tự ta đã bịt kín mọi đầu mối hãy đưa tên phản bội kia về chiến khu hãy bắt nó phải phun ra những tin tức ta đang cần thưa bà con nếu được bà con ủy thác trung đổi về quốc quân chúng tôi xin nhận trách nhiệm giam giữ kẻ có tội từ giờ phút này và sáng mai sẽ tức tốc cho người điệu nó về chiến khu Cử tòa im lặng trong dây lát rồi bỗng tiếng vỗ tay vang lính như sấm dậy tối hôm ấy Hương Giang đã được chuyển về giao cho trung đội về quốc đoàn canh giữ và sáng hôm sau đích Th thân trung đội trưởng cùng một chiến sĩ nhân có công tác thiên huyện đã đưa Hương Giang về chiến khu trên đường đi các anh đã bị bom giặc giết hại như Dũng đã biết câu chuyện Hương Giang kể đá gieo vào lòng Dũng biết bao nỗi dây rưt chắc ẩn trong nó hối hận vì không hiểu đúng mức quan hệ giữa Hương Giang với anh Trung đội trưởng vệ quốc đoàn đã hy sinh. Lần đầu tiên trong đời nó nhận ra rằng cách mạng không chỉ có hào hùng chính nghĩa mà đôi khi còn có cả những bi ai vào oan khuất nữa Oan khuất vì nhầm lẫn và biết đâu chẳng có cả oan khuất vì những tà tâm ngay như chuyển tủ binh nhân chẳng hạn, Danh giới thực hư quả là khó phân biệt trong chốc lát nó chợt nhớ lại lời bố tưởng căn dặn phải rất thận trọng khi xét đoán lỗi lầm của người khác và tự thầm nhủ B bố đã nói đúng Câu chuyện đã kết thúc nhưng hình ảnh Hương Giang bị trói đứng giữa chợ đêm lập lolò ánh đuốc nghe mọi người phán quyết số phận của mình mà không được quyền minh oan cư chập tr chờn trong đầu óc Dũng mãi Tiếng nước suối rào rạt, bỗng xua đi những suy nghĩ mông lung của Dũng. Còn suối kia rồi, lòng suối rộng như thể một con sông, nước đang chảy ào ạt tràn qua các khối đá nhấp nhô sát mặt nước. Dũng và Hương Giang đi xuôi theo suối một đoạn. Giữa suối có hai tảng đá phẳng như hai cái mặt bàn to nằm sát nhau, giới hạn ngăn cách chỉ dà một bước chân. Dũng chỉ một trong hai tảng đá nói với Hương Giang, Em ngủ trên tảng đá kia, sao lại ngủ ở giữa suối, thế còn anh? Bây giờ mà làm tròi ở trên cây thì không có kịp, mà ngủ dưới đất thì không an toàn, anh sẽ ngủ ở tảng đá bên cạnh. Em ngủ một mình à? Hương Giang hỏi rất tự nhiên, em sợ lắm, mà việc gì lại phải thế? Sao lại không phải thế, có anh ngay cạnh thì em sợ cái gì nào? Hương Giang nhìn dòng suối đang sôi, déo, lưỡng lựa. Suối có sâu không anh? Nước chảy trống cả mặt thế kia. Hương Giang lại mỉm cười nhớ tới cái cảnh suýt bị chết đuối được Dũng cấp cứu hôm nào. Mặt hơi bừng lên vì thẹn. Sợ anh lại phải cấp cứu như dạo nọ. Dũng lập tức nói át đi. Chỉ được cái nói nhảm. Nước chảy thế thôi chứ không có sâu lắm đâu. Với lại em biết bơi rồi cơ mà. Nhưng cứ để anh lội thử xem. Nói rồi. Dũng cởi quần áo ngoài khoác lên cổ mặc đầu chiếc quần đùi lội ra tảng đá nước suối chỉ ngập chưa quá đổ gối nó quét sạch mặt của hai tảng đá rồi gọi Hương Giang nào lội ra đây trên tảng đá dành cho Hương Giang một bếp lửa đã được nhóm lên sau một ngày căng thẳng mệt mỏi giờ đây hai người bạn hoàn toàn bình tâm đang ngồi sát bên nhau chia sẻ giây phút hạnh phúc thanh bình hiếm hoi Gói thịt lợn rừng còn đủ cho cả hai đứa ăn nhưng đã thấm ướt nước suối Dũng cởi than nướng lại rồi đưa cho bạn ăn đi chắc em chưa bao giờ được ăn no thịt lợn rừng nướng đâu Cả ơn anh Hương Giang nhận gấp thịt nướng đêm về khuya lửa bếp đã tàn rừng đêm yên tĩnh chỉ có ánh sao trời tòa xuống khoảng không của dòng suối chứng kiến cảnh hai người bạn thì Hai thiếu niên, một trai một gái, nằm trên hai tảng đá kề nhau, đang thanh thản yên giấc. Trần Hương Giang giật mình tỉnh dậy, khi có những tiếng hừng ngực, cái giọng cổ từ mái rừng vọng xuống, mỗi lúc mỗi gần, như thể thú dữ đang săn mồi. Hương Giang mờ to mắt nhìn vào bờ, trong ánh sao mờ, cô bé nhìn thấy một khối đen xì, một con thú đang trơm chân xuống mé nước còn thú trần trừ trong chốc lát dù nhảyăng rúng suối bơi thẳng về phía hai tảng đá Hương Giang cuốn quýt cóhổ có hổ nghe Hương Giang kêu T tất Th thanh Dũng bật tỉnh dậy nó khẽ bảo Hương Giang đừng cuốn quýt nói rồi Dũng nhẹ nhàng cầm lấy cầu súng Hương Giangng cũng đã ngồi bật dậy Cô bé vừa nói, vừa chỉ vào cái khối đen đang lao phong phóc trên mặt suối. Kìa, nó, nó kìa. Dũng hướng ngay nòng súng về phía con thú, đang bơi mỗi lúc mỗi tới gần chỗ hai tảng đá. Nó đã toan xiết cỏ súng, thì bỗng thở vào, đặt súng xuống, nói giọng xúc động. Còn sói lửa, suýt nữa thì ân hận suốt đời. Còn chó sói của anh ấy à, anh, anh bảo nó đuổi theo con nai cơ mà. Bây giờ nó quay về với chúng mình. Ê, xói lửa, êu, êu, êu. Con xói lửa được cổ vũ đang phóng rất nhanh như ném thi lia trên mặt nước. Chỉ phút chốc nó đã gác mõm lên tảng đá. Dũng và Hương Giang súng vào giúp sức vực con xói lửa lên tảng đá. Mặc kệ con chó đang ướt súng, Dũng ghi chặt đầu nó vào lòng, thổn thức. Thế là chú mày lại trở về. Rồi chỉ Hương Giang, Dũng nói với con xói lửa. Hương Giang, bạn tớ đấy, nhớ không? Chúng mình cùng bảo vệ cho Hương Giang nhé. Hương Giang cũng âu yếm đặt tay lên đầu con xói lửa. Còn chó rừng, chừng như vẫn còn nhớ Hương Giang, khẽ rùng mình. Jin ư ử, nũng nịu, nó cọ đầu vào chân cô bé, đuôi ve về chiều mến. Trời sắp sáng, Dũng nhảy sang bên tảng đá của Hương Giang. Nó khởi cho bếp lửa bùng trở lại và cho thêm ít củi vào lửa. Hương Giang ngồi dậy, thẫn thờ dây lát rồi dón den đến bên bếp lửa, ngồi xuống cạnh Dũng. Bộng con sói lửa dưng ngược lông gáy, lùng lừng, gư lên. Gì thế này? Bịt kích à? Dũng giật vội lấy súng, tay trái ti lên đầu gối trong tư thế quỷ bắn, hướng nòng súng vào bờ. Nó hồi hộp dặn Hương Giang rụi lửa ngay đi Nếu có biệt kích em lội vào bờ trước anh sẽ theo sau đừng có hốt hoảng còn sói lửa vẫn đang vừa gừ vừa xích lại gần chân chủ có lẽ trên bờ có thú dữ chứ không phải biệt kích ngọn lửa lụi dần nhờ thế Dũng nhận ra hai đốn sáng vàng ếch trên bờ đang tr trong chọc ngh nhìn hai đứa hổ Dũng nói với hương Giang đừng giật mình nhé anh bắn đây trời vẫn còn lờ m mở tối rất khó để lấy đường ngắm Dũng đưa áng chừng mũi súng vào giữa hai cái đốm sáng, bóp cỏ. Tiếng súng nổ vang nhưng trượt, con hồ gầm lên bỏ chạy. Dũng tặc lưỡi, hoài của, mất một viên đạn, thôi đốt lửa lên được rồi. Hương Giang lại cho củi vào bếp, ngọn lửa lại bùng lên. Vào lúc đó, cũng trên con suối này, cách chỗ của Hương Giang và Dũng, chừng 500 mét, có một tổ trinh sát đang ngủ đêm. Một người đang sờ nắn bên bắt đồi bị đạn xuyên tùng khi nghe tiếng súng người này nói với người bổ súng đứng ở bên cạnh hình như tiếng súng của thằng Dũng chắc hẳn nó gặp hổ người chiến trị đứng gác đá vội đánh thức đồng đội dậy tổ trưởng lập tức ra lệnh cấp tốc lần theo con suối đi về phía có tiếng súng tất cả lên đường mọi người hối hả lần xuôi theo dòng suối ai nấy im lặng mắt nhìn như muốn xé bóng đêm họ bám theo sau nhân người tù binh tình nguyện dẫn đường tại sao tù binh nhân này có mặt ở đây số là hôm bịò phục kích tấn công ông nhân đã bị thương rồi vờ ngất chì bò bị kích đã cáng ông theo về nơi chúng đóng quân trên đường đi toán bị kích này đã rơi vào ổ phục kích của trung đội chủ lực huyện trung đội vừa đi đánh đồn xoài thắngg lợ trở về toàn bộ toán bị kích bị bắt sống Tù binh nhân thì cứ sự thực kể lại cảnh ngộ của mình. Và ông cũng không quên nói về cậu liên lạc thông minh, gan giả và rất giàu tình thương của huyện đội, hiện đang bơ vơ ở trong rừng. Tùn thất nhân đã được trả lại tự do. Trung đội trường, trung đội chủ lực cờ ngay một tổ trinh sát 5 người để đi tìm Dũng. Nhưng tìm hướng nào? Cũng may, viết thương ở đùi của ông nhân đàn chỉ xuyên qua phần mềm nên đã bớt nhức nhối Ông đã tình nguyện dẫn đường cho tổ trinh sát. Đoán rằng Dũng hẳn đã tìm thấy dấu vết của ông để lại mà tìm ra con đường mòn. Ông đã dẫn tổ trinh sát đi theo hướng ấy. Cho tới chiều hôm qua, khi Dũng và Hương Giang rời khỏi nơi bọn giặc ném bom một lúc, thì tổ trinh sát cũng đến đấy. Lúc đầu, khi thấy nấm mộ mới ở bên hố bom, mọi người bùi ngồi và nghi hoặc, biết đâu dưới hai nấm mộ kia chẳng có Dũng. Nhưng khi nhìn quanh, thấy có dấu dép đi về hướng con đường mòn mà ông Nhân đã tìm thấy. Mọi người đã quyết định đuổi theo. Trời tối, tổ trinh sát vội vãi cất bước. Đi được chừng 5-700 mét thì trời đã tối hẳn. Có người đề nghị, trời tối rồi mà đường về đơn vị còn xa hay ta tạm nghỉ ở đây? Anh này quay sang hỏi một cậu lính trẻ, em mệt không Kiên? Dạ không ạ, cậu lính trẻ tên Kiên đáp lại. Trần nghe có tiếng nước suối chảy ào ạt. Tổ trưởng nói đồng ý xuống suối tìm chỗ nghỉ ăn uống lấy sức đã. Và tổ chính xác đã rẽ xuống suối. Họ hạ trại ngay ở bên bờ. Tới gần sáng thì nghe có tiếng Dũng đánh thức cả tổ dậy. Và bây giờ thì họ đang bước gấp dọc theo bờ suối mấp mô. Bỗng có tiếng hồ gầm vang lên rất gần làm mọi người sờn cả gai ốc. Cũng vào lúc này thì ở trên tảng đá Dũng và Hương Giang đang sửa soạn vào bờ. Bồng tiếng con hổ lại gầm lên nó quay lại Dũng bảo hươngang rồi giật lấy súngă theo đường con hổ đang chạy suôi xuống nhằm chính xác vào đầu nó Dũng xiết cỏ nhưng viên đạn không nổ Dũng thay đạn nhưng nguy rồi hết đạn từ tảng đáo vào bờ phía con hổ đang gào giống chỉ xa khoảng chừng hai con xào con hổ lúc này đã đến sát mép nước nó đang trơn chânịnh nhảy xuống suối Nhưng rồi nó lại lùi lại, Dũng đoán nó đang lấy đà để có thể nhảy thẳng ra tàng đá. Nhìn sắc mặt Hương Giang đã có chút thất thần, Dũng bảo đừng sợ chúng mình ở trên cao, nó ở dưới nước. Con hồ đã không nhảy mà chạy ngược chạy xuôi ở bên bờ suối, thà sức gầm giống. Thời gian kéo dài đủ cho Hương Giang bình tĩnh và bạo dạn trở lại. Con hổ lúc này dừng lại bên mép nước một lần nữa, đang ngênh mặt nhìn Dũng và Hương Giang như thế nó cân nhắc xem thịt con nào ngon hơn. Lần này thì nó trụm chân lại, trực nhảy. Hương Giang giật áo Dũng, kìa, kìa, anh, nó nhảy. Nó không có dám nhảy đâu, nhảy là nó dư xuống nước ngay. Con hổ đúng là không dám nhảy thật mà băng ra suối, suối không sâu nên con hổ cứ nhảy phong phóc trên mặt nước. nhưng nó nhảy được một bước thì lại bị trôi chuôisúng một đoạn Dũng vẫn 55 cổ Dũng đã dương lên trực sắn bên mép tảng đá bảo với Hương Giang nó không nhảy được lên tảng đá đâu Nó mà bám vào tảng đá thì thế nào cũng ăn một lê Dũng nói cứng như thế cốt để cho Hương Giang yên tâm nhưng thực tình nó đang rất lo sợ bởi vì Dũng chỉ giữ được méptàng đá này còn tảng đá kia thì sao còn T thúữ sẽ có thể leo lên tảng đá kia lắm. bấy giờ nó sẽ nhảy phóc sang nhằm vào một trong hai đứa còn nổ thì vẫn đang nhảy phong phóc có lẽ bị nước đẩy xuôi nên gầm lên như điên còn sói lửa thì từ nãy đã ra bên mép đảng đá nó cứ nhún nhảy hai cặp đùi sau như thể toan nhảy không sủa không gầm ghè chỉ chuùn mõm lại phô hết răng lanh ra con hổ lúc này chỉ còn cách hòn đá chừng hai tầm đòn gánh nữa. Bỗng, một chuyện không ai lường trước được xảy ra, còn sói lửa sùa lên một tiếng rất oai hùng, rồi lao thẳng ra dòng suối, bơi nhanh về phía con hồ. Nó bơi chéo một đường vào hông con hồ, rồi nhanh như cắt, nó nhảy phóc lên lưng con thú dữ, cắn, xé. Còn hồ bị tấn công bất ngờ, đã quay lại vật lộn với con sói lửa. Hai con thú dữ cặp chặt lên nhau giữa dòng suối chảy xiết, bị nước đẩy xuôi. không còn đủ thì giờ để đắn đo Dũng lập tức sách súng lao ra suối đến với con sói lửa nhưng Dũng còn chưa kịp đến thì từ đâu đó một phát súng nổ căng còn hổ Dũng dài lồng lên còn con sói lửa thịt chới với hai con thú giữ rời nhau ra cùng trôi dê theo dòng nước Dũng bàg hoàng không cần biết tiếng súng của ai và từ đâu nó dơ cao hai tay thất vọng kêu lên Trời ơi con sói lửa của tôi Có tiếng đàn ông ở trong bờ vọng ra Dũng ơi chú đây! Nước suối chảy ào ạt, trời thì vẫn còn nhờ nhờ, đầy sương. Dũng lại đang đuổi theo sát con sói lửa, nên đã không nghe rõ. Nó dừng lại nhìn vào bờ, rồi tiếp tục theo sát của con sói lửa. Lại có tiếng gọi khác, Dũng ơi, Kiên đây! Đàng mải lội xuôi theo suối, Dũng đã không nghe thấy tiếng của Kiên gọi. Nhưng không kịp nữa rồi, con sói lửa đã trôi đi quá xa, không còn non thấy bóng dáng. Dũng lội trở lại với Hương Giang, lúc này đang đứng lặng trên đá, trong tâm trạng buồn, vui, lẫn lộn. Rồi có rất nhiều bóng người lối nhố ở trong bờ, có hai người đàn ông, một lớn, một bé, đang sắn cao quần lội ra suối. Đến gần tảng đá, cả hai đều sững lại. Người đàn ông có tuổi kêu lên, Hương Giang, con! Tiếng ông nhân, ông giả nhào lên với con gái, còn Hương Giang thì gục đầu vào vai cha thổn tức. Cha ơi, cha ơi, thế mà con cứ tưởng. Kiền thì thực sự bỡ ngỡ kêu lên, hương giang. Buổi sáng thật giật rỡ, cuồng gặp gỡ bất ngờ giữa rừng sâu này, đáng lẽ mọi người phải phấn chấn vui mừng lắm. Nhưng không, sau giây phút xúc động khó kìm nén, bỗng trông không khí trở nên nặng nề, trầm lắng. Cái chết của con sói lửa, Người ta đã chia nhau xuôi dọc theo suối để tìm sát con sói lửa. Họ đã vớt được sát con hồ đang bập bành trên vũng suối. Cách hai tảng đá, Dũng và Hương Giang nghỉ không xa. Nhưng họ lần tìm mãi mà không tìm thấy sát con sói lửa. Hay nó đã bị con thú gì tha đi mất. Cũng có thể vì thân hình con sói lửa nhỏ và nhẹ hơn không bị vướng nên đã trôi xa. Không, dòng suối không phải chỗ nào cũng chảy xiết, mà trái lại có rất nhiều vũng nước lặng yên như trong chậu. Vậy thì sát nó nhất định phải đọng lại ở trong các vũng đó mới đúng chứ? Hay nó chỉ bị thương, có khi thấy đông người lại có súng nó đã giả vờ chết, bơi xuôi suối và lên bờ để trốn thoát? Ai mà biết được? Không tìm thấy sát con xói lửa. Sau một hồi nghỉ ngơi... Cả đoàn lên đường trở về chiến khu. Bộng, Dũng và mọi người dừng phát lại ngơ ngác. Bởi một tiếng xói hú đâu đó từ phía sau vọng tới. Dũng nhìn lên cái gò cao nhất của ngọn đồi nó vừa đi qua. Nó xúc động đến sững sờ như đang trong cơn mơ. Còn xói lửa đứng như tạc trên gò đất dưới ánh nắng ban mai. Nòm mới rực rỡ làm sao. Và sau nó là năm con xói đàn hùm dũng. Còn xói lửa đang cất mõm lên trời, hú những tiếng rất vang. Dùng gọi, xói lửa, eo eo eo eo. Nhưng con xói lửa sau lời chào từ biệt chủ đã quay ngoắt cùng với đàn biến vào rừng. Các bạn vừa nghe xong phần cuối, đồi xói hú. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.